hung hăng va đập vào da thịt mềm mại như muốn tẩy rửa đi mọi đau thương và tuyệt vọng. Bất chợt cảm nhận được chút ấm áp lan dài từ nơi hốc mắt. Cô nhích miệng tự chế xỉu bản thân, đã dặn lòng, không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Màn mưa dày đặc đến nỗi mọi thứ vây quanh, đều nhòe nhòe không còn phương hướng rõ ràng. Bước chân cô cơ hồ đã không còn sức lực, cơ thể cũng mệt mỏi dã rời. Một vệt sáng chói đột ngột xông đến, kéo theo tiếng còi đinh tai nhức óc và tiếng giít thê lương, rùng rợn của phanh xe. Theo phản xạ tự nhiên, Hạ Lam quay đầu về hướng ánh sáng chói trăng ấy. Hai ánh đèn pha phản chiếu vào đôi đồng tử mơ màng, khiến chúng trở nên long lanh, huyền ảo như sao trời. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, cô bất giác thấy lòng nhẹ tênh. Hạ Lam nhắm mắt mỉm cười với số phận. Thật không ngờ chỉ trong một ngày, Mà ông trời lại muốn lấy đi tất cả của cô Kể cả mạng sống này Đột nhiên có một sức lực to lớn Kéo hạ lam lùi nhanh về sau Ngã ngửa vào trong một bức tường thịt rắn giỏi ấm áp Cô bị giật mạnh có chút đau lòng Đồng thời cũng làm cho thần trí u mê tỉnh giấc Khi đôi mi dài mở ra Cô phát hiện có hai cánh tay màu đen Đang quấn lấy thân thể mình Chiếc xe lớn giận dữ vọt qua Cùng tiếng còi in ỏi và tiếng quát tháo hung hãn của người đàn ông. Con điên kia muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Ngờ nghệch nhìn theo hai đốm đèn đỏ đang mờ dần, chậm chạp tiếp thu những gì đã và đang diễn ra. Mãi cho đến vài phút sau, Hạ Lan mới chợt nhận ra điều gì đó. Cô tò mò nghiêng đầu về phía sau, tìm kiếm chủ nhân của đôi tay, đang ôm chặt cơ thể mình. Mắt đẹp vừa chạm đến một gương mặt màu đen, thì hắn vội vàng buông tay lùi về sau vài bước. Hạ Lam không khỏi sợ hãi vì đối diện cô lúc này là một thân ảnh cao lớn đen kịt. Tất cả những gì có thể nhìn thấy được là hai vảnh tay màu ra người. Những thứ còn lại như nón, khẩu trang, sơ mi giải tay, bao tay, quần và giày, từ trên xuống dưới. Nói chung tất cả đều là màu đen. Cô nhìn rồi lại nhìn. Thậm chí ngu muội còn chưa kịp tìm lại được nhận thức, và tiếng nói thì bóng đen cao lớn ấy đã đột ngột xoay lưng bước đi thật nhanh, giờ hòa tan vào trong mảnh mưa u ám như chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này Hạ Lam mới giật mình, ráo rác nhìn quanh bốn phía mù mịt để tìm kiếm bóng đen ấy, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một màu u tối của sông bão, hòa quyện cùng vô vàn ngọn đèn leo lét của phố thị trong đêm mưa. Khi tinh thần đã thật sự tỉnh táo, Hạ Lam bấy giờ mới phát hiện bản thân đang đứng chơi vơi giữa một ngã tư đường. Sự cô đơn và hưu quạnh thấm dần vào thân thể mong manh. Cô đưa hai tay ôm lấy hai bả vai đang run rẩy Thật sự rất lạnh, rất lạnh. Ở một góc tối xa xăm nào đó, bóng đen cao lớn kia vẫn lén lút quan sát bóng dáng bi thương của Hạ Lam. Suốt một tuần kế tiếp, Hạ Lam không đi làm càng không bước ra khỏi nhà. Điện thoại réo rắt liên tục, cô cũng không buồn trả lời. Lời biếng rơ cao chai rượu trong tay, cô chậm rãi chút từng ngụm lớn vào miệng, nhách môi khinh thường bản thân. Sao lại mềm yếu thế này? Kiên cường và lạc quan của cô đang ở đâu? Sao tìm hoài không thấy? Tâm trí rất muốn bước ra khỏi bóng đêm u ám này. Nhưng hai chân cô lại kiệt quệ không chút sức lực. Hạ Lam chật bật cười như điên như dại, chế diễu bản thân hèn nhát, ngủ dốt tự giam cầm bản thân giữa cái đống đau thương, không lối thoát. Công việc yêu thích nhất không chừng cũng đã mất, còn người đàn ông phụ bạc đó thì sao? Có lẽ là đang lăn lộn trên giường cùng người phụ nữ nào đó. Sự cô đơn lạc lõng từ chừng như đã nhạt nhòa, một lần nữa quay về chiếm giữ tâm hồn và cả thể xác Hạ Lam. Một cô bé mồ côi lớn lên từ viện nhân ái. Một mình học cách kiên cường, một mình học cách đối đầu với phong ba bão táp của cuộc sống mưu sinh. Cho đến khi gặp gỡ Phúc Hưng, cô học thêm cách yêu thương và chăm sóc cho một người. Nào ngờ hạnh phúc đóng lại quá chóng vánh, cho đến cuối cùng cô vẫn một mình. Chương cửa đột ngột vang lên, kêu déo Hạ Lam quay về với hiện thực. Cô thoáng giật mình, cô quào điện thoại trên bàn sofa, xem nhanh giờ giấc trên đó. Chắc là người ta ship rượu đến. Đảo mắt nhìn quanh gian phòng dối tung rối mù, tối tăm mở ảo. Tìm không được công tắc điện. Càng tìm không được bắp tiền. Quần áo thì sọc sạch. Ngay cả bản thân cô còn không biết mình đang mặc cái gì. Tóc tai thì rũ rượi không biết là cái dạng gì. Thôi không mở đèn cũng tốt. Mất công người ta kêu gào là có ma nữa. Rất có khả năng sẽ hù chết người. Nhưng không mở đèn hình như còn giống ma hơn thì phải. Thôi kệ trà nó đi, quan trọng nhất là không tìm được bóp tiền, nhà cô từ khi nào lại trở thành một đống sáp vậy? Chết tiệt, đành phải ra xin lỗi shipper một tiếng. Chuông cửa hối thúc lại vang lên, Hạ Lam cất giọng nhựa nhựa nồng đậm hơi men. ngay rồi, tôi ra liền đây. Cô trao đảo lấy từng bước, cửa vừa hé mở thì một bóng đen mạnh mẽ xông vào, chụp tấm vải mỏng lên miệng Hạ Lam. Rất nhanh sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh. Đặt thân thể mỏng manh gầy yếu xuống sofa, bóng đen ấy đi một vòng quanh nhà. Vài phút sau đó hắn trở lại sofa với một ba lô lớn màu đen trên lưng. Ba cô gái lên vai đi nhanh ra cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định rõ không có người, hắn lập tức đi thật nhanh xuống một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn bên dưới. Nặng nhọc dơ cánh tay lên xoa xoa vùng đầu đau nhức mi dài chậm chậm hé mở. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là trần nhà màu tím nhạt. Hạ Lam hốt hoảng bật dậy, nhìn quanh gian phòng lớn xa lạ. Cô đang ở đâu đây? Ngồi bó gối trên giường chờ đợi thật lâu trong lo âu và sợ hãi. Đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng động gì, càng không thấy sự sống nào xuất hiện. Hạ Lam lấy hết can đảm, run run đặt chân xuống chiếc giường màu tím nhạt, nhìn ngang ngó dọc khắp bốn phía. Căn phòng khá rộng được thiết kế theo phong cách hiện đại lạnh lẽo. Tông chủ đạo là màu tím, là màu mà cô thích nhất, hết thảy đều là nội thất cao cấp, kiểu dáng độc đáo. Trong góc có một két sắt chống cháy khá lớn, với thiết bị khóa mật mã tối ưu được gắn trên đó. Đối diện với giường ngủ là một bức tường bằng kính trông rất dày. Bên kia hình như là một tấm màn đen bao phủ kín cả diện tích bức tường kính, còn có một cái hộp điều khiển nhỏ gắn trên đó. Cạnh tủ quần áo ẩn vào tường có cánh cửa gỗ nhỏ, hạ lam rẻ rặt vươn tay vào bên trong khe cửa, mỏ mẫm bật công tắc điện. Một nhà tắm màu tím xinh xắn hiện ra, còn có cả bồn tắm lớn cạnh tường kính dày. Cái này không sợ người ta nhìn sao? À, chắc là kính một chiều. Khoan đã, tường kính vậy là cô vội vàng chạy đến. Leo vào bồn tắm lớn, áp chán vào tấm kính lạnh lẽo, một giây sau đó liền há miệng kinh ngạc. Cô đang ở trên một tòa cao ốc Từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố huyên náo nhộn nhịp ở bên dưới chợt nhớ ra gì đó Hạ Lam khẩn trương chạy đến chiếc gương lớn trong phòng tắm Kiểm tra một lượt khắp thân thể Không có dấu tích hành hung nào Liền thở vào nhẹ nhõm Cô vẫn nguyên vẹn trong bộ đồ chả giống con sát nào Và tóc tai vẫn dối tung dối mù như vậy Hạ Lam xoa cảm suy tư Nghĩ tới nghĩ lui cũng không gây thù chúc oán với ai. Chỉ duy nhất lần vừa rồi đã hào phóng tặng cho tên khốn bạn trai cũ một cái tát. Cô có chút khó hiểu. Nếu là thù oán thì cô ắt hẳn. Đã bị ném vào một xó tối tăm. Hôi thối bẩn thiểu nào đó. Giống như là trường heo chẳng hạn. Đằng này họ lại giam lỏng cô trong một căn phòng hiện đại bậc nhất. Không lẽ họ biết cô sắp thất nghiệp. Vì thương hại mà đem về đây bao dưỡng. Nhào mắt tỏ vẻ đam chiêu, Hạ Lam mơ hồ nhìn đến bộ dạng người ma lẫn lộn của mình trong gương. chậc chậc khẩu vị của tên bắt cóc này lạ à nha. Sau một trận cảm thán, cô giỏ dẫm từng bước đi ra ngoài, phóng tầm nhìn đến tấm màn tím đậm phía sau bộ sofa màu kem xinh xắn đi nhanh đến đó. Cô đưa tay vén ra một khe hở. Cái này cũng là tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đẹp quá! Cảm nhận được có gì đó đang chuyển động, Hạ Lam vội vàng ngó quanh tìm kiếm, phát hiện tấm màn đen sau tưởng kính, đang được kéo sang hai bên. Cô sợ hãi kéo tấm màn tím phía sau bao bọc khắp người như một cái xác ướp, chỉ trở lại đôi mắt to tròn để nhìn ngắm cuộc đời. Hạ Lam suýt nữa thì la làng khi thấy bóng đen cao lớn hiện ra phía sau tưởng kính. Đó chẳng phải là người đã cứu cô vào đêm mưa sao? Hắn đột ngột tháo một bên bao tay chậm chậm áp tay lên hộp điều khiển Trời ạ nó cần giấu tay của tên đó để mở cửa sao như vậy là vô phương trốn chạy Người áo đen chậm rãi tiến về phía đôi mắt long lanh đang chớp chớp nhìn mình như quái vật Anh, anh là ai tại sao đem tôi đến đây Người áo đen dừng lại ở một khoảng cách khá xa im lặng nhìn cô Nếu, nếu anh muốn bắt cóc tôi Thì tôi nghĩ anh lầm người rồi, tôi còn không có đủ tiền mua được một góc căn nhà này. Thấy hắn chỉ im lặng nhìn mình, Hạ lang càng thêm căng thẳng, mồ hôi lạnh sắp sửa hình thành, sống lưng có dấu hiệu tê dần, cảm giác cực kỳ không an toàn. Đôi, tôi và anh không quen nhau, à chỉ có đêm đó anh đã cứu tôi. Tôi rất biết ơn anh về việc đó, nhưng cũng không có lý do gì để đem tôi đến đây đúng không? Người áo đen từ tốn đeo bao tay vào phát ra ngữ điệu trầm ấm dứt khoát. Từ nay cô sẽ sống ở đây. Quần áo của cô tôi để trong tủ lát nữa tôi sẽ đem bữa trưa vào. Cái gì? Tại sao anh lại bắt tôi ở đây? Chúng ta đâu có quen nhau. Cho dù có đi nữa thì anh cũng không có quyền nhốt tôi ở đây. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không muốn gì cả. Chỉ cần cô ở yên đây tôi sẽ không tổn hại cô. Nhưng tại sao? Ít ra cũng phải có lý do gì chứ. Tôi cầu xin anh hãy thả tôi đi đi. Tôi đã nói là không có lý do, cũng không có mục đích gì. Cô tốt nhất nên ở yên. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn vì tất cả cửa ra vào đều phải dùng dấu tay của tôi để mở. Cho dù cô có bỏ trốn được, tôi chắc chắn sẽ có cách đem cô trở về. Và nếu có ngày đó xảy ra, tôi cũng sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay. Vì vậy tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn ở đây. Ném lại câu hăm dọa Người áo đen xoay lưng đi ra ngoài Cửa kính chầm chậm đóng lại Hạ Lam lúc này mới tháo vào màn bảo vệ màu tím Thơ thần ngồi xuống sofa Đầu óc cô là một mảng mông lung mù mịt Hắn nói không có lý do và mục đích gì với cô Vậy thì giam giữ cô ở đây làm gì? Chẳng lẽ hắn quá rảnh rỗi Muốn đem cô nuôi cho mập thây ra rồi thả về nhà Chà mẹ ơi, tại sao mọi chuyện lại không có lý lẽ gì vậy? Cửa kính một lần nữa mở ra Người áo đen mang một khay lớn với nhiều loại thức ăn nước uống khác nhau Đặt xuống bàn sofa Nếu cô muốn ăn uống bất cứ thứ gì thì cứ lên tiếng Tôi sẽ gọi người mang đến Tốt nhất là cô nên ăn đi Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh Hạ Lam vẫn lặng thinh ngồi đó Vì ngoài việc ngồi đây chờ cô còn có thể làm được gì khác sao? Nhìn đến bóng đen lảng vàng bên ngoài Bây giờ cô mới để ý Phía ngoài hình như cũng là một phòng ngủ Nhưng rất tối Tất cả đều là màu tối Nhìn kỹ lắm mới thấy được một bộ ghế sofa đen Bàn làm việc dài có đến 3 màn hình vi tính Xung quanh đều là tường đen Hay màn đen gì đó Không thể nhìn rõ Trong góc còn có một cái bàn gỗ lớn Nhìn có vẻ rất bền chắc Nhưng trên đó không có bất kỳ đồ vật gì Khoan đã, phòng của cô và hắn chỉ cách nhau bằng tấm kính trong suốt này sao Con mẹ nó, tên này không những tâm thần mà còn biến thái nữa Có khi nào hắn nuôi cô cho ục ịch rồi ăn thịt cô không? Hay là cưỡng bức rồi thủ tiêu luôn xác? Chạy vài vòng trong suy diễn vẩn vơ Cuối cùng cô cũng chán nản cầm muỗng chậm chậm ăn uống Nếu trước sau gì cũng chết thì tại sao phải hành hạ bản thân? biết đâu sẽ có cơ hội đánh lén được tên điên kia thì sao đúng, phải bảo toàn sức khỏe trước đã wow những món này thật là ngon có thể nói đây là những món ăn ngon nhất mà cô đã được ăn trong suốt 24 năm cuộc đời xoa xoa cái bụng căng tròn Hạ Lam thỏa mãn đi đến tủ quần áo kiểm tra một lượt những thứ trong đây đều là quần áo và vật dụng của cô, hắn tên biến thái đó hình như đã mang gần hết đến đây rồi còn có cả đồ lót thật sự là quá chu đáng không chê vào đâu được đang hăng hái chửi thầm tên điên ngoài kia thì sau lưng đột ngột vang lên âm điệu chậm thấp khiến Hạ Lam giật bắn cả người tôi chưa biết sai của cô nên mới đem những thứ đó đến đây tôi sẽ mua đồ mới sau nếu cô thích bất cứ thứ gì thì cứ lên tiếng dưới bàn sofa có rất nhiều tạp chí thời trang để cô tham khảo Nếu cô muốn xem phim, nghe nhạc hay chơi game gì đó để giải trí đều được. Và chắc chắn là không có internet. Hạ làm người ngốc đứng nhìn cái tên đen thui từ đầu đến chân. Trong lòng ngổn ngang nghi vấn, suy đi nghĩ lại. Cuối cùng cô chỉ có thể rút ra một kết luận là hắn bị tâm thần. Có lẽ là hắn lầm tưởng cô với một nhân vật nào đó trong tưởng tượng của hắn. Hoặc là một người hắn đã gặp qua hay quen biết qua trong quá khứ. Thôi mặc kệ. Có suy nghĩ hay buồn bực bao nhiêu cũng không thay đổi được gì Chỉ cần hắn không chạm đến cô thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn Bảo dưỡng sức khỏe thật tốt Chờ thời cơ may mắn để tẩu thoát khỏi cái lồng kính này Người áo đen bê khay thức ăn lớn ra ngoài Không quên để lại một lời dặn dò Cô cần gì thì cứ lên tiếng Hạ làm vẫn không có phản ứng gì Nhằn nhạt nhìn theo bóng lưng cao lớn một chút Rồi lười nhác chọn nhanh một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước lớn thật lâu, thật sự là quá thoải mái. Với tiền lương tạm tạm lúc trước thì thuê được căn chung cư kia đã đủ làm cho cô tọa nguyện rồi. Chưa bao giờ mơ ước đến sẽ có ngày được sử dụng một phòng tắm hiện đại cao cấp, lớn bằng phòng ngủ của mình khi trước. Lại còn có cả bồn nước mát xa cực kỳ thư giãn nữa chứ đang nhắm mắt tận hưởng thì cửa gỗ đột nhiên bị một lực lớn đập vào khiến Hạ Lam giật mình mở to hai mắt, tắt nhanh chế độ mắt ra Cô có sao không? Nếu cô không trả lời tôi sẽ vào đấy Hạ Lam hoảng hút la lên Tôi không sao tôi đang tắm anh, anh không được vào Tôi chỉ đến kiểm tra vì thế cô đã ở trong đó hơn 45 phút Tôi không sao hết tôi thường tắm rất lâu Anh không cần quan tâm đâu Vảnh tay ngay ngóng tiếng bước chân đạp trên sàn gỗ nhỏ dần cho đến lúc tắt ngấm cô mới khẩn trương bước ra đi nhanh vào phòng tắm đứng bằng kính giày với hoa văn mở đục gội rửa thật nhanh rồi mau chóng mặc quần áo đi ra ngoài theo thói quen cô cầm theo khăn lông lớn đi ra ngoài lau lau mái tóc dài ẩm ướt vừa trà trà vừa đưa mắt ra không gian tối tăm bên kia tưởng kính lớn hạ lam một lần nữa giật mình Khi thấy tên áo đen đang ngồi đó, đối diện với tường kính nhìn chằm chằm vào không gian tím của cô. Không lẽ từ đây về sau, cô sẽ sống dưới sự giám sát gây tẩm đáng sợ như vậy sao? Mọi sinh hoạt ăn ngủ của cô đều bị tên kia theo dõi một cách triệt để. Thật sự không thoải mái chút nào. Không thể chịu đựng được con người cứ quan sát mình như một tù nhân. Phải tìm cách chi phối sự chú ý của hắn. Cô bước đến, run run đưa tay gõ gõ vào tưởng kính giày cộm Người áo đen lập tức đứng dậy đi thẳng đến mở cửa Hạ Lam theo phản xạ lùi lại vài bước Dùng ánh mắt sợ hãi và đề phòng Nhìn chằm chằm vào hai hố sâu đen thăm thẳm Giữa nón và khẩu trang Cô cần gì sao? Tôi tôi cần một máy sấy tóc và vài loại kem dưỡng da Anh... Cô cứ đọc tên, tôi sẽ order ngay bây giờ Lát nữa họ ship đến Sau khi nghe xong những tên sản phẩm cần dùng của cô, người áo đen chuẩn bị xoay lưng, thì cô lại run run lên tiếng. Khoan đã, anh có thể cho tôi thêm vài cuốn truyện hay tiểu thuyết gì đó. Cô thích đọc loại nào? Loại nào cũng được. Người đàn ông quay đi, cửa kính chậm chậm đóng lại. Hắn ngồi nhanh vào bàn làm việc thuần thục gõ phím, chắc là tìm kiếm những thứ mà cô yêu cầu. Hạ làm lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thật là sợ muốn chết. Tên đó từ đầu đến chân đều là một màu đen. Nhìn sao cũng giống như tên quái nhân biến thái chuyên đi cướp của giết người. Dễ nghe hơn một chút thì giống như một tên ăn xin đầu đường xó chợ. Có chết cũng không thể ngờ được. Hắn lại là một đại gia giàu có như vậy. Nhưng mà là một đại gia biến thái bệnh hoạn. Cũng rất may là hắn điên khủng theo chiều hướng tích cực. Không làm hại gì đến cô. Nếu không cô chắc chắn là thê thảm không lối thoát. Hạ làm lê lết qua 7 ngày giải lê thê. Phần lớn thời gian là để lén lút theo dõi hoạt động của tên áo đen. Một câu hỏi to đùng cứ quanh quẩn trong đầu cô. Hắn suốt ngày đêm đều ở trong nhà. Vậy hắn làm cách gì để kiếm tiền? Để có một cơ ngơi đổ sổ như vậy? Hắn không bao giờ để một tia sáng nào có cơ hội lọt vào không gian u tối của hắn. Lúc nào cũng dùng dỡ như là một căn phòng trong phim kinh dị. Hắn cũng ăn ba bữa cùng giờ với cô, sau đó sẽ vùi đầu vào mấy cái màn hình vi tính to đùng. Nhưng cô không thể thấy được hắn xem gì trên đó vì nó quay ngược lại với hướng nhìn của cô. Ngoại trừ 3 lần đưa cơm thì hắn cũng không xâm phạm vào cuộc sống bên này tưởng kính của cô. Chỉ là thi thoảng có liếc đến cô vài lần và điều quan trọng nhất là cô chưa bao giờ thấy hắn mặc đồ màu khác hay kiểu khác, càng chưa bao giờ để lộ dung mạo thật. Không lẽ hắn xấu si đến mức Phải làm người ta khiếp sợ sao Hay là hắn bị thương Hoặc bị bệnh gì đó rất nặng Làm phá hủy dung nhan Nói tóm lại tên áo đen đó Từ dáng vẻ cho đến khí chất Đều đúng tiêu chuẩn của một tên tâm thần biến thái Tuy được nuông chiều như một công chúa trong lồng son Nhưng đã gọi là lồng thì làm gì có tự do Hầu như mỗi ngày hắn đều ôm một thùng lớn nhỏ khác nhau đưa cho cô Bên trong là những vật dụng quần áo giày dép Mà hắn cho rằng cô sẽ thích À Còn có cả đồ lót đủ màu đủ kiểu nữa Hôm nay hắn lại ôm một thùng đồ khá lớn vào cho Hạ Lam Đặt cạnh giường ngủ lớn màu tím Chờ khá lâu cũng không thấy cô ra Hắn khẩn trương đi đến gõ cửa phòng tắm Cô có sao không? Gõ thêm vài lần nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp Hắn đạp bung cánh cửa gỗ Hốt hoảng nhào đến đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đang ngồi ôm bụng, tựa một bên vai vào cửa kính. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhăn nhúng, trông rất khó chịu. Cô sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Cô bị gì? Một chàng câu hỏi đặt ra khá lâu sau, Hạ Lam mới nặng nề mở mắt, yếu ớt thều thào. Tôi, tôi đau bụng quá. Để tôi gọi bác sĩ đến. Người áo đen nhấc bổng cô lên, nhìn thấy một vệt máu nhỏ dưới sàn đá. Hắn khẩn thiết dò hỏi. Cô bị đau ở đâu, chảy máu ở đâu cho tôi xem. Không cần, tôi chỉ chỉ là đau bụng đến chu kỳ thôi. Chu kỳ gì? Cô nói rõ xem tôi phải làm gì. Hắn giả ngốc hay sao vậy? Trong giờ phút này không lẽ còn đùa giỡn trên nỗi đau của cô được sao? Khuôn mặt nữ tính rất nhanh đã từ xanh chuyển sang hồng. Chu chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Đặt cô xuống giường, hắn lo lắng hỏi tiếp. Vậy bây giờ Tôi nên làm gì? Xem ra tên này không có kinh nghiệm hay nói đúng hơn là chưa từng có kinh nghiệm rồi. Anh mua dùng tôi thuốc giảm đau và, và băng vệ sinh nữa. Được. Tầm 30 phút sau hắn ôm một thủng dây lớn đặt cạnh giường nhẹ nhàng gọi cô gái đang mê man. Dậy đi, có thuốc rồi. Hạ Lam chậm chậm mở mắt yếu ớt nhận lấy thuốc người áo đen dùng một tay đỡ thân thể nhỏ nhắn Tài kia đưa ly nước lọc đến cho cô Cho cô uống thuốc xong Lại nhẹ nhàng đợi cô nằm xuống Sau đó hắn di chuyển đến sofa Lặng lẽ ngồi đó Trông chừng cô Khoảng 10 hay 15 phút gì đó Thuốc bắt đầu có tác dụng Hạ Lam đỡ đau hơn nhiều Bắt đầu có cảm giác bên dưới hơi ẩm ướt Vô cùng khó chịu Cô chống tay nặng nề ngồi dậy Người áo đen nhanh chóng đi đến đỡ cô Cô cần gì Hạ Lam thoáng giật mình Bất ngờ khi thấy hắn vẫn còn ở đây Nhưng thôi kệ đi Thấy hắn cũng đã thấy Biết cũng đã biết Cứ để hắn giúp cho khỏe vậy Tôi cần đi tắm một chút Anh anh có thể lấy quần áo giúp tôi được không? Tiến ngốc ngờ ngác hỏi Cô còn đau mà Tại sao không nghỉ thêm chút nữa rồi tắm? Da mặt của cô đỏ dần lên Không lẽ phải nói trắng trợn ra sao? Tôi, tôi cần đi mặc băng vệ sinh vào Trời ơi, 24 năm cuộc đời cô không ngờ lại có lúc phải giải thích với một người đàn ông xa lạ về cái vấn đề tế nhị này. Cái vấn đề mà ngay cả tên bạn trai khốn kiếp kia còn chưa bao giờ biết đến. Cũng may là hắn đeo khẩu trang, nếu không cô thật sự muốn đào hố chôn đầu xuống. Cứ tưởng vấn đề nhạy cảm đã kết thúc ở đó, không ngờ tên ngốc lại thốt lên một câu, làm cô xém chút bất tỉnh. Cô đâu cần phải gấp như vậy, cứ nằm chờ đến khi hết đau đã. Cái tên chết bầm này có phải muốn cô giải thích rõ ràng từng chi tiết là cô bị như thế nào cho hắn nghe hay sao vậy? Không được, tôi sẽ làm dơ giường Hạ Lam bực bội gàn giọng Tại sao? Máu nóng lập tức dồn lên nẵng Hạ Lam mất luôn chút kiên nhẫn còn sót lại, bức xúc xả một chàng vào tên ngốc. Tôi đã nói là tôi đang bị cái đó, mà anh còn hỏi nhiều như vậy. Anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Còn bây giờ tôi muốn thay đồ, anh không giúp thì tránh đường đi. Người áo đen ngây ngốc nhìn cô nổi khí, im lặng vài giây, hắn mới cất giọng điềm đạm. Chờ đây đi, tôi sẽ lấy quần áo dùng cô. Hắn đi nhanh đến tủ quần áo lớn, cua đại một bộ pyjama và cả đồ lót đem vào phòng tắm. Sau đó quay lại giường, không nói tiếng nào liền nhấc bổng hạ lam đi ngược vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên toilet. Cô đã hết đau chưa, có cần tôi giúp gì nữa không? Không cần, anh ra ngoài đi. Nghe thấy ngữ khí không mấy thân thiện của cô Người áo đen không chậm chẽ liền đi ra ngoài Nhưng chưa bao lâu hắn lại đến gõ cửa Anh muốn gì nữa đây? Tôi đem băng vệ sinh vào cho cô Hạ làm chán nản thở dài Vậy anh đem vào dùng tôi đi Người đàn ông mở cửa Khiêng cả một thùng dây lớn vào đặt xuống bên cạnh cô Hạ làm tuy bực bội nhưng vẫn lịch sự nói lời cảm ơn Khi xác định tên ngốc ngách kia không đến làm phiền nữa Cô mới chậm chậm mở thùng, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một núi băng vệ sinh bên trong đủ màu đủ kiểu, đủ kích cỡ và nhãn hiệu, có lẽ phải dùng đến 3 năm mới hết. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Hạ Lam vô cùng sảng khoái đi ra, liền chạm mặt người áo đen đang ngồi ở sofa. Cô đã khỏe hẳn chưa? Tôi hết đau rồi, cảm ơn anh. Trong thời gian chu kỳ này cô có kiêng ăn uống thứ gì hay đặc biệt muốn ăn uống gì không? Một cảm xúc mới lạ rất khó diễn tả, đột ngột gái ngang qua tim khiến cô thoáng ngẩn người. Từ lúc bắt đầu nhận thức cuộc sống cho đến bây giờ cũng chưa có ai quan tâm cô nhiều như vậy. Kể cả những việc nhỏ nhặt nhất hắn cũng tỉ mỉ chăm sóc. Cái người mà cô gọi là bạn trai của vài tuần về trước còn chưa bao giờ hỏi cô bình thường thích hay không thích ăn món nào. Chứ đừng nói đến chu kỳ cô sẽ ăn uống như thế nào. Cô không sao chứ, không khỏe ở đâu nữa à? Hạ làm khẽ giật mình, nhìn nhanh đến con người to lớn phía trước. Tôi không sao, tôi không kiêng cữ gì hết. Anh ăn gì thì tôi ăn như vậy, không cần phiền phức đâu. Ừ, tôi đã thay ga trải giường, cô nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì cứ lên tiếng. Cần gì thì cứ lên tiếng. Câu nói quen thuộc được lập đi lặp lại hầu như mỗi ngày. Ngày êm tài đến mức cô cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ màu hồng. Cô là một công chúa được hoàng tử hết mực cưng chiều, cho dù người kia giống như một quái nhân hơn là hoàng tử. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, hắn là người quan tâm, đối xử với cô, ân cần và chu đáo nhất từ ngày cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ. Nhưng tình cảm quái dị này của hắn thật khiến cô phát giàu. Hắn giam giữ cô ở đây chẳng lẽ Hắn không biết điều cô cần nhất là tự do sao Hai tuần nữa lại nặng nề trôi qua Hạ Lam càng lúc càng buồn bực hơn Cô muốn đi ra ngoài Muốn được hít hào mùi hương của cây cỏ và đất trời Muốn được đứng dưới những tia nắng ấm áp Thậm chí là hòa mình vào cơn mưa lạnh buốt Chỉ cần là tự do thì cô đều muốn Người đàn ông đó Cho đến tột cùng là hắn muốn gì Tại sao cứ giam giữ cô ở đây Và cũng tự giam giữ bản thân hắn Trong gian phòng tăm tối kia Cô không muốn và cũng không thể nào Sống ở trong căn phòng này cả đời được Đang miền màn quay cuồng Trong những ảo tưởng và khao khát tự do Người áo đen rất đúng giờ Lại bưng khay thức ăn lớn Vào đặt lên bàn sofa Rồi lùi về sau một khoảng Hạ làm như một quả bóng Bị căng hết cỡ lập tức nổ tung Cô với lấy ly nước thủy tinh đập mạnh xuống đất, nhanh tay nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất, run dày tiến đến tên áo đen, bậc phát cơn thịnh nộ. Tôi không thể sống tiếp tục như thế này được nữa. Một là anh thả tôi, hai là anh giết tôi đi. Tôi muốn tự do, là tự do đó anh có hiểu không? Người áo đen đứng bất động nhìn cô gái đang tiến lại gần. Hạ làm run run sơ cao mảnh thủy tinh trong tay. Tôi xin anh hãy thả tôi đi đi. Tôi bàn xin anh đấy. Im lặng thật lâu, người áo đen mới chậm rãi đưa một tay về phía cô. Cho rằng hắn sẽ làm gì mình. Hạ Lam hoảng sợ, qua quào, loạn xạ, kêu là thất thành trong kinh hãi tột độ. Đừng chạm vào tôi. Khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, cô Hải Hùng nhìn đến mảnh thủy tinh trong tay nhuống đầy máu tươi. Tậm chí cô bị chấn động mạnh. Vội ném mảnh thủy tinh sang một bên, lùi nhanh về sau vài bước. Cảm nhận cơ thể không có dấu hiệu của sự đau đớn. Như vậy máu kia là của người đàn ông đó. Trời ạ! Cô đã làm gì? Sửng sốt nhìn đến vài giọt máu đỏ sẫm đang chậm rãi rơi xuống từ cánh tay lớn. Ống tay áo và cả ngược áo đều bị rách một đường dài. Cô khiếp đảm thều thào. Tại sao? Tại sao anh không tránh? Tôi không muốn và cũng sẽ không để cô rời khỏi đây. Nếu cô muốn đi thì hãy giết tôi trước. Đầu óc Hạ Lam oanh tạc một tiếng thật lớn. Tên này còn điên hơn cả trí tưởng tượng của cô nữa. Cô phải làm gì đây? Lước thấy máu cứ không ngừng rơi xuống. Cô rất nhanh quên đi hỗn loạn trong đầu. Gấp gáp bước đến nắm lấy cánh tay hắn. Để tôi xem. Người áo đen hốt hoảng lùi về sau. Không sao tôi không sao Hắn hối hả xoay người dự định ra ngoài. Thì liền bị Hạ Lam níu lại. Tôi đã làm anh bị thương nặng như vậy. Sao lại không sao được để tôi xem? Tôi nói không sao, cô... Vậy anh đi bệnh viện đi, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Cô vẫn kiên quyết níu lấy áo người đàn ông không buông. Tôi không sao, tôi không muốn đi ra ngoài. Hạ Lam căng thẳng hơn khi thấy máu từ cánh tay hắn không ngừng nhiễu giọt xuống sàn gỗ. Cô không suy nghĩ thêm nữa, càng không cần sự chấp thuận, mạnh mẽ kéo hắn ngồi lên giường. Nhanh nhẹn cởi bao tay và nút ở cổ tay. Hắn khẩn trương ngăn lại đôi tay của cô. Đừng mở ra, tôi, tôi sẽ làm cô sợ. Có gì phải sợ chứ. Điều quan trọng nhất bây giờ là xem vết thương cho anh. Buông tay đi. Hắn nhìn cô một chút rồi miễn cưỡng thả lỏng lực ở tay. Cô kéo cao ống tay áo sợ hãi kêu lên. Chảy máu nhiều quá, vết cắt sâu lắm. Dụng cụ y tế anh để ở đâu? Thế người đối diện cứ say dư nhìn mình không có phản ứng gì, Hạ Lam khẩn trương hỏi lớn lại một lần. Này, anh để dụng cụ y tế ở đâu? Người đàn ông khẽ giật mình, dưới gầm bàn lớn ở bên ngoài. Anh mở cửa cho tôi đi, tôi lấy đồ khử trùng rồi băng lại vết thương cho anh. Người áo đen lại ngây ngốc nhìn cô, cho rằng hắn đang lo sợ mình sẽ trốn đi nên cô vội vàng giải thích. Tôi chỉ đi lấy hộp y tế, tôi xin thề sẽ không làm gì khác. Với lại chẳng phải anh nói tất cả, cửa đều dùng dấu tay của anh để mở sao. Nhanh đi mở cửa cho tôi. Vừa nói Hạ Lam vừa lôi kéo người đàn ông đứng dậy đi đến trước cửa kính. Hắn do sự thật lâu mới đưa tay đặt vào trong cái hộp nhỏ. Cô chạy nhanh đến bàn gỗ to đùng, cúi xuống với lấy hộp y tế lớn dưới gầm, rồi ôm nhanh về giường. Cũng may là có đầy đủ vật dụng để xử lý vết thương cho hắn. Hạ làm tuy không rành nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khử dùng, bôi thuốc giảm đau, rồi tỉ mỉ băng vết thương lại, sau đó liền thở vào một cái. Chợt nhớ ra gì đó cô lại khẩn trương ra lệnh. Vết thương ở ngực nữa, anh cởi áo ra đi. Người áo đen lại giật mình giữ chặt góc áo. Không cần, tôi tự làm được. Anh tự làm thì làm sao có thể nhanh và tốt bằng tôi. Cởi áo nhanh đi. Nhưng nơi này cô chắc chắn sẽ sợ. Anh chảy máu hoài như vậy tôi mới sợ đấy. Không cởi thì tôi cởi cho anh. Tại sao lại dài dòng như đàn bà vậy? Miệng nói tay nhỏ nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi đen. Áo vừa được kéo ra khỏi đôi vai lớn. Hạ Lam bàng hoàng khựng lại động tác. Cả vai ngực và bụng hắn đều đầy dẫy những vết sẹo dài ngắn. Lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Nhìn có chút đáng sợ. Nhưng nhiều hơn hết lại tạo cho người nhìn cảm giác xót xa. Chớp chớp mắt, Hạ Lam nhanh chóng gạt bỏ đi những ý nghĩ dư thừa, tập trung vào vết cắt khá dài trên ngực, tiếp tục xử lý rồi băng kín vết thương lại. Xin lỗi, đã làm anh bị thương nặng như vậy, đau lắm phải không? Người đàn ông không đáp lại, cứ mãi thơ thần nhìn đến khuôn mặt khả ái đang ân cần lo lắng cho mình. Anh có sao không? Hả? Cô nói gì? Tôi hỏi anh có đau lắm không? Hắn ngờ ngạch lắc đầu mơ màng phát biểu. Không đau. Cắt sâu như vậy sao lại không đau? Ăn xong anh phải uống thuốc giảm đau có biết không? Hắn lại tiếp tục ngẩn người thật lâu. Sau đó do dự đặt câu hỏi. Nhìn tôi như vậy cô, cô không sợ sao? Hạ Lam tạm dừng việc dọn dẹp dụng cụ y tế. Ý anh là vết thương mới hay là những vết xẹo kia? Là vết xẹo. Cô ngừng đầu nhìn thẳng vào hai bóng đen giữa nón và khẩu trang thật thà khẳng định. Tôi lo sợ cái vết thương đang chảy máu của anh kia kìa. Còn mấy cái sẹo có gây thương tổn gì đến ai đâu mà phải sợ. Hai hố đen bỗng chốc trở nên long lanh. Thinh lặng một chút hắn lại hỏi tiếp. Cô không thắc mắc gì về những vết sẹo của tôi sao? Tôi có chứ. Nhưng tôi hỏi anh sẽ nói sao? Tôi sẽ nói nếu cô thật sự muốn biết. Hạ Lam ngờ vượt nhìn người đàn ông vài giây rồi lại hồn nhiên đáp. Vậy để sau đi? Bây giờ để tôi lấy áo cho anh mặc. Đang bị thương rất dễ cảm lạnh. Dứt lời cô chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm tủ quần áo. Vừa mở ra cô lại thêm một màn kinh ngạc. Cả tủ quần áo hết thảy đều là màu đen. thơ mặc kệ, hắn tâm thần mà. Với nhanh cái áo sơ mi cô chạy về vị trí cũ. Nhẹ nhàng mặc ống tay áo dài vào cánh tay bị thương trước. Sắn cao tay áo lên cẩn thận sạn sò Anh nên sắn tay áo bên này lên Để không động vào vết thương Hạ Lam gặp chút khó khăn Kéo kéo ống tay áo còn lại Hình như nó vướng gì đó phía sau thì phải Cô leo lên giường Trồm ra sau lưng hắn để kiểm tra Đôi mắt đẹp một lần nữa Ánh lên sự kinh hoàng Cô nhìn chằm chằm vào những vết sẹo lớn nhỏ Dài ngắn chẳng chịt chất trồng lên nhau Đột nhiên cảm thấy có một chút đau lòng Dường như không phải một chút mà cô đau lòng đến mức hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Hạ làm bất chỉ bất giác đưa tay chạm lên vô vàn vết tích đau thương. Tim cô bỗng nhói lên. Tại sao? Tại sao ai lại có thể tàn nhẫn như vậy? Người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần đau đớn như thế này? Chỉ tưởng tượng đến thôi cô cũng thấy thật hãi hùng. Cô đang sợ sao? Quẹt nhanh hai ngấn nước trên mắt, cô tiếp tục kéo áo mặc vào cho hắn. Anh thật sự sẽ kể cho tôi nghe về anh sao? Phải, nhưng tôi chắc chắn cô sẽ sợ. Hạ Lam bước xuống giường, chậm chậm cài từng nút áo, nhẹn giọng thì thầm. Có phải trên mặt anh cũng giống như vậy nên anh mới... phải. Tim lại âm thầm co thắt, nhẹ nhàng thắp lên một nỗi đau mà cô cũng không thể giải thích được nó xuất phát từ đâu. Anh không cần trai nữa, tôi không sợ. Ở đây chỉ có tôi và anh. Nên cứ bỏ những thứ đó ra để thoải mái hơn Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì Chỉ im lặng nhìn cô gái Hạ Lam làm liều đưa tay chậm chậm tháo chiếc khẩu trang màu đen Nửa gương mặt nam tính dần dần xuất hiện Cô lắng thoáng nhìn thấy một vết sẹo dài trên má Nhìn kỹ hơn một chút cũng không còn gì Cô ngỡ ngàng buột miệng kêu lên Chỉ có một vết nhỏ như vậy mà anh lại che sao Nó kéo dài lên đến chán Hạ làm quên mất phải xin chủ nhân một tiếng. Cô cứ như vậy cởi chiếc nón đen xuống. Mái tóc dài bù xù cũng theo đó mà bung ra tán loạn. Xém chút đã làm cho cô hết hồn kêu ba gọi má. Lấy sợi dây cột tóc từ bàn trang điểm đem đến trước mặt người đàn ông. Cô nhẹ nhàng vén vén mái tóc dài dối giắm cột lên trên đỉnh đầu. Bây giờ cô mới lùi về một bước chuẩn bị chiêm ngưỡng dung nhan của tên bắt cóc mình. Đôi mắt đẹp vừa chạm đến gương mặt nam tính liền trở nên mê luyến. Trời ơi hắn, đúng tiêu chuẩn của một soái ca chân chính. Tuy có một vết sẹo dài từ chán xuống đến gần xương hàm, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi nét tuấn lãng của hắn. Cho đến tột cùng cô thật không hiểu, hắn vì lý do gì phải che giấu gương mặt tuyệt mỹ như vậy. Thấy cô gái bất động nhìn mình, người đàn ông lo lắng cúi đầu xuống. Cô sợ sao? Hạ Lam chớp chớp mắt, nhai răng cười ngu nghê như vừa trúng phải bùa mê. Tại sao phải sợ? Anh rất đẹp. Anh không bao giờ soi gương sao? Anh quả thật rất đẹp trai đấy. Gò má Tuấn Mỹ nhanh chóng ửng đỏ. Hắn vội vã quay đầu sang hướng khác. Màu đỏ trên má lan nhanh đến cả bảnh tai. Chỉ trong thời gian ngắn Hạ Lam đã liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người đàn ông này là đang thẹn thùng sao? Lần đầu tiên trong đời cô mới được chứng kiến một người đàn ông đỏ mặt ngựa ngùng. Nhưng mà cái mặt đỏ hồng của hắn dễ thương quá đi. Nhìn chỉ muốn cắn cho bài cái. Cô tặng hắn một cái, nuốt nhanh nước miếng xuống cổ họng. Khoan đã, cô vừa nuốt nước miếng sao? Chết rồi, chết rồi cô bị làm sao vậy? Không xong rồi, cô không xong rồi. Không được nghĩ nữa. Hạ Lam vội vàng chuyển chủ đề. Anh có muốn tôi cắt tóc cho anh không? Dù sao tôi cũng là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nên anh đừng lo Tôi sẽ không làm hư tóc của anh đâu Hắn quay lại nhìn cô Tôi không sợ hư tóc chỉ là sợ cô sẽ không che được Che cái gì mà che Tôi đã nói là anh rất đẹp trai mà Anh không tin tôi sao Người áo đen khẩn trương gật đầu Tôi tin Vậy thì tốt rồi Anh order dùng tôi vài loại dụng cụ Rồi tôi sẽ cắt tóc cho anh Hắn lại ngoan ngoãn gật đầu Anh còn đau lắm không? Không. Cô dịu dàng cười khiến tim người đối diện phải xeo hò nhảy múa. Gương mặt vẫn giữ nguyên màu hồng như quả đào chín. Anh nằm nghỉ đi, tôi đi lau sàn nhà một chút. Người áo đen vừa đứng lên lại bị bàn tay nhỏ giữ lấy. Anh đi đâu vậy? Đi ra ngoài cho cô nghỉ. Hắn ngốc ngách trả lời. Không cần anh nằm đây đi, để tôi còn kiểm tra vết thương cho anh. Có thể phải thay băng y tế vài lần nữa vì vết cắt khá sâu. Nằm trên giường của cô sao? Phải, cứ tự nhiên đi, tôi không ngại. Hạ Lam đi vào phòng tắm, lấy khăn giấy ra lau lau chùi chùi những vết máu trên sàn nhà. Lau lại một lần bằng khăn ướt, sau đó dọn dẹp sạch sẽ những mảnh ly vỡ. Cuối cùng là đem cơm đến cho người đang ngồi tựa lưng vào thành giường. say xưa quan sát cô từ nãy đến giờ. Anh ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc giảm đau. Tôi lại sofa được rồi. Bên ngoài bàn làm việc của tôi có một phần thức ăn nữa. Để tôi đi lấy, anh cứ ngồi đấy. Sáng đừng cử động nhiều. Vết thương vẫn còn chảy máu nhiều lắm. Hay là đến bệnh viện đi, được không? Không được. Hạ làm lặng lẽ thở dài một tiếng. Thôi được rồi, vậy anh sáng ngồi im ăn cơm đi. Phải sáng cho đến khi nào miệng vết thương liền lại mới được cử động mạnh. Người đàn ông lại ngoan ngoãn gật đầu Và thấy là suốt một buổi chiều hôm ấy Hạ Lam cứ đi qua đi lại chăm sóc Và kiểm tra vết thương cho người áo đen Mãi cho đến khi tối Cô mới chịu thả hắn ra ngoài ngủ Và còn dặn dò rất cẩn thận Là không được tắm, không được cử động mạnh Người áo đen chỉ biết gật đầu lia lia Quay lưng đi với nụ cười ấm áp trên môi Sẽ không ai biết được Đây là lần đầu tiên trên gương mặt nam tính ấy Xuất hiện một nụ cười Tuy có rất nhiều nghi vấn trong đầu nhưng Hạ Lam rất kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vết thương của người áo đen có dấu hiệu liền lại thì lúc đó truy vấn vẫn chiều muộn dù sau những ngày qua chăm sóc cho hắn cô cảm thấy ngoài việc hắn vô lý giam giữ cô ở đây thì mọi chuyện khác đều bình thường tuy là người sống nội tâm khép kín nhưng hắn luôn trả lời câu hỏi mà cô đưa ra lại còn hết mực chiều chuộng và quan tâm cô Mấy ngày nay hắn cũng thay đổi rất nhiều Chịu xuất đầu lộ diện Không che chắn toàn bộ da thịt như lúc trước nữa Tuy vẫn một cây đen thui Nhưng ít ra hai ống tay áo đã được sắn lên Có lẽ tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều rồi Dùng xong bữa cơm trưa Hạ Lam quyết định đem một số nghi vấn trong lòng Hỏi cho rõ mới được Nên bắt đầu từ đâu cho hợp lý đây Trời ạ đúng rồi Cô vẫn chưa biết tên tuổi của hắn Hạ Lam ngồi trên giường, thỏng hai chân xuống đung đưa qua lại. Cất giọng trong trẻo hỏi người ngồi ở sofa. Tôi có thể biết tên tuổi của anh được không? Người áo đen đưa ánh mắt chân thành đến khuôn mặt thanh nhã. Tôi tên Vương Tuấn, 28 tuổi. Chắc là anh đã biết tên tôi rồi đúng không? Phải, tất cả về cô tôi đều biết. Hạ Lam dùng mình một cái cảm giác câu nói vừa rồi của hắn, mang đậm sắc tố của sự biến thái. Anh đã theo dõi tôi lâu rồi đúng không người đàn ông vẫn rất thật thà và điềm đạm đúng tôi đã quan sát cô được 4 năm Hạ làm trợn to đôi mắt thiếu chút đã nhảy dựng lên cái gì 4 năm anh anh thực chất là anh muốn gì ở tôi suy tư thật lâu Vương Tuấn lại cất giọng trầm ấm không thể chân thành hơn tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô Có phải hắn đang tỏ tình với cô không vậy? Nhưng mà nhìn cái mặt ngáo ộp như thế giống như là chính hắn còn không hiểu rõ tình cảm của hắn nữa thì phải. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ trả lời tất cả những gì cô muốn biết. Tất cả sao? Cô nghi ngờ hỏi lại một lần. Phải, tôi không muốn và sẽ không bao giờ che giấu cô bất cứ chuyện gì. Sau một hồi tĩnh lặng trầm ngâm, Hạ Lam sẽ giặt đặt dâu câu hỏi đầu tiên. Vậy khi nào anh sẽ thả tôi đi? Khi cô giết tôi chết. Sống lưng bắt đầu lạnh dần, có cảm giác không an toàn. Tên điên này, bộ hắn nghĩ là sau khi giết hắn rồi, cô còn nhở nhơ chạy lung tung được sao? Lúc đó cô sẽ bị nhốt vào phía sau những thanh sắt lạnh lẽo. Nếu bắt buộc phải chọn, cô thả bị hắn giam trong cái lồng vàng này còn hơn. Vậy 4 năm trước chúng ta đã gặp gỡ nhau sao? Phải. Tối hôm đó tôi bị đau bao tử, nhưng đã khá trễ không còn người ship đổ nữa, nên phải đi ra ngoài mua thuốc. Tiệm thuốc đó không chịu bán cho tôi, có thể họ đã cho rằng tôi là cướp hay ăn xin gì đó. Lúc này cô xuất hiện giúp tôi mua thuốc, còn mắng chửi tiệm thuốc ấy vô lưng tâm. Ký ức mơ hồ của đêm 4 năm trước loáng thoáng hiện về. Đúng rồi, hình như là cô đã từng giúp qua một người đen thui từ đầu đến chân như thế. Nhưng mà lúc đó cô thật sự cho rằng hắn là ăn xin vì thương hại nên mới giúp đỡ Không ngờ cô đã may mắn đụng phải một tên tâm thần và kết quả là bây giờ bị hắn sam giữ ở đây Ông trời ơi con giúp người mà tại sao ông lại đẩy đọa con như vậy Có còn thiên lý gì nữa không vậy Giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên Kể từ đêm đó ban ngày tôi thuê người theo cô ban đêm thì tôi theo dõi cô Lúc đầu tôi thật sự chỉ muốn nhìn cô từ xa Chỉ cần nhìn thấy cô cười Thì tôi cũng vui Nhưng hai năm sau cô gặp người đàn ông kia Tôi đã cảm thấy rất khó chịu Rất buồn Còn có ý định giữ cô cho riêng tôi Cũng bắt đầu từ lúc đó Tôi cho người xây ngôi nhà này Thiết kế hoàn toàn theo ý thích của cô Vào tháng thứ 20 Kể từ lúc người đàn ông đó xuất hiện Tôi phát hiện hắn gặp gỡ Một phụ nữ khác Vì vậy tôi quyết định sẽ đem cô đi Tôi sợ khi cô biết sự thật thì cô sẽ đau lòng. Nhưng tôi lại không dám chạm vào cô. Nên cứ chần chừ mãi cho đến đêm mưa hôm đó. Tôi kéo cô vào lề đường. Lúc đó tôi mới phát hiện tôi không cảm thấy khó chịu khi chạm vào cô. Ngược lại còn thấy rất mềm mại và ấm áp. Cuối cùng tôi đã đem cô về đây. Tất cả thông tin người đàn ông này nói ra đều làm cho Hạ Lam chấn động. Đầu tiên là tên khốn kiếp được gọi là bạn trai. Thì ra hắn đã lén lút sau lưng cô lâu như vậy mà cô không hay biết. Tiếp đến là tên biến thái này đã lên cả kế hoạch xây cái lồng vàng này để giam giữ cô. Mà khoan, cô vẫn còn thắc mắc. Anh nói không dám chạm vào tôi là sao? Cái đó tôi nghĩ chắc là một căn bệnh của tôi. Tôi không thích đi ra ngoài, không thích ánh sáng, không thích chạm vào bất kỳ ai, hay nói chuyện với bất kỳ ai ngoài cô. Đúng là tâm thần mà. Hạ Lam âm thầm cản thán một câu rồi tiếp tục đưa ra nghi vấn. Vậy tôi có thể hỏi về chuyện của anh được không? Cô muốn biết gì? Hạ Lam lại thầm suy tư, sau đó quyết định nói ra những ý nghĩ trong lòng. Dù sao bây giờ anh cũng giam tôi ở đây, tôi thì lại không thể giết anh. Nên có thể cho là cả đời này tôi sẽ phải ở chung với anh. Vì vậy tôi, tôi muốn biết tất cả chuyện của anh. Có, có được không? Tất cả sao? Phải. Phải. Hiểu rõ về nhau hơn thì dễ dàng sống chung hơn, tôi nghĩ vậy. Không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh mịch thật lâu. Cho rằng người đàn ông kia không muốn trả lời. Hại Lam dự định đứng lên, Vương Tuấn lại đột ngột lên tiếng. Tôi đã nói sẽ kể hết tất cả nếu cô muốn nghe. Nhưng tôi lại không muốn làm cô sợ. Tất cả đều là quá khứ thì có gì phải sợ nữa chứ. Người áo đen đan chặt hai bàn tay lớn. Hai ngón cái cọ qua cọ lại ma sát vào nhau ra chiều suy tư. Được rồi, chuyện về tôi có chút dài dòng, nên tôi sẽ để cô từ từ tìm hiểu. Vương Tuấn chậm chậm đứng lên tiến đến gần cô gái đang ngồi trên giường. Tủ sắt ở kia chứa đựng tất cả những tài liệu về cuộc sống của tôi trong 28 năm qua. Có một số thông tin là sao tôi tự viết, vì tôi biết một ngày nào đó cô sẽ đến mở cánh cửa tủ đó. Tôi đã lưu giữ chúng vào những tập hồ sơ riêng biệt bên ngoài, có chú thích số năm theo thứ tự. Mật mã khóa là ngày sinh của cô. Tôi ra ngoài, cô cứ từ từ đọc. Hạ Lam ngồi bất động thật lâu trên giường, sau đó mới đi đến tủ sắt lớn, do dự mở khóa. Không hiểu tại sao trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác rất khó tả. Vừa hồi hộp vừa lo sợ, lại pha lẫn chút u buồn. Cô có dự cảm bên trong cánh cửa sắt này Là những điều không mấy thú vị Cánh cửa tủ mở ra Đập vào mắt cô Là một chồng hồ sơ bìa cứng dày Được chú thích theo thứ tự của năm đặt bên phải Bên trái là vài cái hộp giấy lớn nhỏ Xếp chồng lên nhau Hạ Lam lấy ra tập hồ sơ Có số năm nhỏ nhất đem đến bản sofa Hồi hộp mở ra tấm bìa cứng Mảnh giấy đầu tiên hiện ra là Giấy khai sinh của Vương Tuấn Xem qua một lượt Cô ghi nhận ngày sinh được in trên đó vào đầu Để mẩu giấy cũ kỹ sang một bên Cái tiếp là Là gì vậy? Tại sao lại có rất nhiều dấu mộc? Nhìn kỹ một chút Hạ Lam kinh ngạc trợn to mắt Cái này hình như là hồ sơ của cảnh sát Cô hồi hộp đọc từng dòng chữ trên đó Càng đọc cô càng cảm thấy khiếp sợ Đây là vụ án về hai hung thủ Đã bạo hành trẻ em trong suốt 12 năm Tim Hạ Lam như muốn ngừng đập Khi đọc đến tên nạn nhân chính là Vương Tuấn, tài cô bất giác run dày che lấy miệng, đầu óc cô ong ong hỗn lạn, tại sao cả người cô đều đau bút và lạnh lẽo. Sau vài phút chấn tĩnh, Hạ Lam lại kiên trì đọc tiếp một trang rồi đến một trang. Trong đây ghi rõ Vương Tuấn từ khi sinh ra đã bị hai người. Trời ơi, bây giờ cô mới nhận ra tên của hai người này, chính là tên ba mẹ trên khai sinh của Vương Tuấn. Tại sao trên thế gian này lại có cái loại ba mẹ như vậy? Hạ Lam run dày đọc từng chữ mà tim cô quặn lên đau nhói. Tóm lược nội dung của vụ án. Cặp vợ chồng sau khi bị bắt giữ được chẩn đoán có vấn đề về thần kinh. Từ khi sinh ra, đứa con trai duy nhất liền giam giữ nó vào một phòng tối. Họ không muốn giết chết cứ như vậy mà giam cầm đứa bé. Cho ăn vừa đủ để sống sót qua ngày. Đánh đập cha tấn hành hạ. Suốt 12 năm rỏng rã, đứa bé không hề thấy được ánh sáng mặt trời. Đọc đến đây hai hạng nước mắt của Hạ Lam đã không còn kìm nén được nữa, chậm chậm rơi xuống, tim cô càng lúc càng đau, lòng cô càng xót xa. Lý do phát hiện ra vụ án đứa bé là khi vợ chồng họ bị dính líu tới một vụ mua bán thuốc trái phép nên đã bị cảnh sát truy lùng đến tận nhà, vô tình tìm được đứa bé trong phòng tối. Đứa trẻ được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị suy dinh dưỡng trầm trọng không thể đi, không thể nhìn ánh sáng, cũng không thể nói chuyện. Đôi vợ chồng bị bắt giữ được đưa đến nhà giam dành riêng cho những người có thần chí không bình thường. Sau nhiều tháng tra hỏi, cảnh sát cho biết, nguyên nhân mà họ giam giữ đứa bé là vì họ cho rằng linh hồn của nó bị ám, phải đánh đập hành hạ để đuổi ma quỷ ra khỏi người nó. Khép lại vụ án cũng là lúc nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đã giản rụa như một dòng suối nhỏ. Hạ Lam với lấy hộp khăn giấy chậm nhanh đi những giọt lệ thương cảm vì sợ làm ướt những tờ giấy bên dưới. Dự định đóng lại tập hồ sơ thay lương thì cô lại phát hiện ra những tấm hình mà cảnh sát đã chụp tại hiện trường. Đó là một căn phòng tăm tối không có cửa sổ, không có bất kỳ thứ gì ngoài một cái bô tiểu. Rồi đến những tấm hình chụp toàn thân đứa bé suy dinh dưỡng nặng, những vết đòn roi, những vết cào cấu. Còn có cả những vết dao găm nhẫn tâm và tàn khớp còn ứa máu, băng bó sơ sải qua loa. Nhìn đứa bé không khác gì một bộ xương khô đẫm máu nằm co quắp dưới nền gạch lạnh lẽo, sơ bẩn và thối nát Nước mắt chưa kịp lau khô, lại ngạnh đắng rơi xuống, ào ạt rơi xuống, không thể kìm hãm được nữa. Hạ Lam ôm mặt khóc thú thít, đóng vội tập hồ sơ hãi hùng. Đồng óc cô âm u và khiếp đảm như vừa xem xong một bộ phim kinh dị phải là một bộ phim kinh dị khóc sủ xùi, xùi đến vài phút cô mới có thể lấy lại chút tinh thần một lần nữa la khô nước mắt tinh thần phở phạt tay chân run dẩy vô lực đem cuốn hồ sơ đặt lại vị trí ban đầu hạ làm đờ đẫn đứng nhìn tập hồ sơ tiếp theo cô không dám đọc tiếp nữa nhưng cô lại rất muốn biết cô muốn biết tất cả về người đàn ông đi thảm kia con tim của cô dường như không muốn tiếp tục đọc nữa vì nó to quá Nhưng tâm trí lại mạnh mẽ thúc đẩy tay cô, chạm tay đến điều bí mật kế tiếp. Cuối cùng Hạ Lam hồi hộp đem tập hồ sơ thứ hai, quay trở lại sofa, xe giặt, lật từng trang. Sau nhiều tháng điều dưỡng ở bệnh viện, cậu bé được chuyển qua bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý. Cậu bé chậm chậm phục hồi, có thể đi, có thể tự ăn, tự làm vệ sinh cá nhân, nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Hơn 2 năm điều trị đứa bé mới hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Tinh thần cũng khá ổn định, tuy vẫn còn trầm cảm nhưng bác sĩ khuyên nên cho ra ngoài tiếp xúc thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn. Vì vậy, năm 15 tuổi, cậu bé được đưa vào viện mổ côi. Hơn phân nửa tập hồ sơ này là giấy bệnh án của Vương Tuấn trong những năm ở bệnh viện. Hạ Lam cũng đọc kỹ từng tờ không bỏ qua chi tiết nào. Thật lâu sau đó, cô đóng lại tập hồ sơ thứ hai đem đến tủ sát. Giao dự một chút, Hạ Lan quyết định đem luôn ba tập hồ sơ còn lại, quay về sofa, vẫn là bắt đầu từ số 5 nhỏ hơn. Hai năm đầu ở cô nhi viện, Vương Tuấn vẫn tự giam mình trong phòng tối, bốn phía đều là màn đen, không nói chuyện và gặp gỡ bất kỳ ai ngoài bà Kim Hiền, một trong những bảo mẫu nuôi dưỡng trẻ lớn tuổi nhất ở viện mồ cô năm ấy. Nhờ sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc tận tình của bà Kim Hiền, Vương Tuấn dần dần trở thành một cậu thiếu niên cởi mở hơn, chịu ra khỏi phòng để gặp gỡ bạn bè. Nhưng đáng thường thay, những đứa trẻ và những cô cậu thiếu niên ngây ngô, chưa có kiến thức và đầu óc suy nghĩ tinh tế trong cô nhi viện, lại hùa nhau ức hiếp Vương Tuấn, gọi cậu là quỷ mặt sẹo, người cõi âm, và một vài tên gọi ác độc khác. Tất cả sự hát hổi đó, tất cả sự mỉa mai và khinh bỉ đó, đã vô tình đẩy cậu thiếu niên 17 tuổi quay ngược trở vào căn phòng u ám. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên của bà Kim Hiền, cậu thiếu niên chuyển sang một hướng đi khác, đó là học vấn. Cậu miệt mài học tập ngày đêm, giờ nào mở mắt cũng đều học và học, học để quên đi tất cả những điều nên quên. Ba năm sau, bà Kim Hiền đột ngột qua đời vì bệnh của tuổi già. Và điều ngạc nhiên nhất đó là bà đã để lại tất cả tài sản cho Vương Tuấn mà không phải là người con trai duy nhất của bà. Lý do vì sao thì chắc có lẽ chỉ một mình bà Kim Hiền mới có câu trả lời. Đóng lại tập hồi sơ thứ ba Hạ Lam tựa lưng vào sofa ngửa đầu nhìn lên trần nhà màu tím Cô bất giác cảm thấy hổ thẹn Cô luôn trách móc số phận trách móc ông trời sinh cô ra đã chịu cảnh mồ côi Vài tuần trước đây còn trách móc ông trời tuyệt tình cướp đi tất cả của cô. Cô chỉ tham lam đòi hỏi những gì mình không có và quên đi những gì cô đang có. Bây giờ đem ra so sánh với Vương Tuấn, cô cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Vậy mà cô đã từng suy nghĩ đến cái chết nữa đấy. Trong khi Vương Tuấn đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng trần gian như vậy mà vẫn có thể vượt qua, thật là đáng hổ thẹn. Nhách miệng mỉa mai bản thân một cái, Hạ Lam lại tiếp tục lật tập hồ sơ thứ tư. Bên trong là những bằng cấp online của Vương Tuấn. Hắn tất cả đều tự học, mà sao có nhiều bằng cấp vậy? Lại thêm một chuyện đáng hổ thẹn. Xem tới xem lui một lần nữa, cô lại kinh ngạc phát hiện ra tất cả bảng cấp này. Hắn đều lấy được bỏn vẹn trong 4 năm ngắn ngủi. Vậy không lẽ hắn là thiên tài sao? Nếu không phải như vậy thì cô cũng không còn đáp án nào khác để giải thích cho điều phi thường này. Sau vài phút cảm thán, Hạ Lam lại tiếp tục lật trang giấy tiếp theo. Ở đây có biết sau khi bà Kim Hiền mất, Vương Tuấn xin ra ngoài sống nhờ vào số tiền của bà Kim Hiền. Hắn mướn một nhà trọ nhỏ trốn ở trong đó, vừa học vừa làm. Hạ Lam liền nhíu mày thắc mắc, núp trong phòng thì làm được việc gì vậy? Xem ra tập hồ sơ này chỉ lưu trữ toàn bộ bằng cấp của hắn thôi, không còn gì đau thương nữa rồi. Hạ Lam mỉm cười trong lòng liền trở nên vui tươi và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì phong ba bão táp đã chấm dứt. Tập hồ sơ cuối cùng là gì đây? Lại chậm rãi lật ra. Hạ Lam một lần nữa trộn to hai mắt. Tập hồ sơ nào xem ra cũng có sức sát thương mạnh cho cô. Bên trong là toàn bộ tài sản của Vương Tuấn. Từ tiền trong ngân hàng, giấy tờ nhà đất, xe và... Hắn là chủ công ty Z. Nói đến những công ty thời trang hay giải trí gì đó Cô còn hiểu biết chút ít Còn công ty Z là gì Mà hình như tên này có chút quen quen Cô đã thấy ở đâu rồi thì phải Gõ vài nhiệm lên bàn Hạ Lam lập tức à một tiếng Rồi cúi xuống lôi tất cả tạp chí Dưới gầm bàn ra Sau một hồi tìm kiếm Hai con người của cô thiếu điều muốn rớt ra ngoài Trang bìa của một tạp chí kinh tế Ghi rõ Z là một công ty Tương đối mới hoạt động về lĩnh vực chứng khoán và chuyên thu mua đầu tư vào những công ty, hãng xưởng nhỏ có tiềm năng. Tuy Z là một tên tuổi trẻ, nhưng chỉ trong 4 năm đã nằm trong top những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất năm vừa qua, và vẫn trên đà phát triển thần tốc. Bay lượn trên mây vài vòng Hạ Lam mới rời ánh mắt trở về tập hồ sơ cuối cùng. Lật nhanh những trang giấy còn lại, sủng sốt lấy tay che miệng, tất cả là sổ sách và cổ phần của công ty Z. Thận trọng xếp lại những trang giấy mang giá trị khủng bố cho ngay ngắn. Hạ Lam vô tình nhìn đến dãy số tài khoản giải ngút ngàn. Mà khi nãy cô đã không để ý đến. Cô lại lấy tay che miệng. Ngân hàng này thuộc chủ quyền của công ty Z. Và điều quan trọng là cái dãy số dài ngút ngàn chính là tất cả gia tài của tên áo đen ngoài kia. Hạ Lam thật sự không hiểu. Chỉ vì một lần giúp đỡ mua vài viên thuốc, cái chuyện nhỏ đến mức không ai quan tâm tới. Vậy mà tại sao hắn lại ghi tạc vào đầu rồi nảy sinh tình cảm với cô? Hay là hắn vì quá thiếu thốn tình thương cho nên chỉ một hành động nhỏ của cô thôi cũng làm cho hắn lại khắc sâu vào lòng như vậy? Đúng chắc chắn là hắn đã cảm động, khao khát được yêu thương và quan tâm nên hắn muốn sở hữu cô với mong muốn, cô sẽ lo lắng và chăm sóc cho hắn. Suy cho cùng thì tuổi thơ của hắn quả thật là một cơn ác mộng, nếu đổi lại là cô có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Chứ đừng nói đến việc cố gắng phấn đấu để trở thành boss của một công ty Cô phải làm gì đây? Không lẽ khoảng đời còn lại của cô sẽ phải quanh quẩn trong căn nhà này Lo lắng và chăm sóc cho người đàn ông đáng thương ấy Vậy còn sự tự do của cô Ước mơ mở được một salon chuyên nghiệp tiếng tăm hàng đầu quốc gia Ước mơ về một gia đình và những đứa trẻ đáng yêu Tất cả đều sẽ tan biến sao? Máy móc thu dọn tất cả hồ sơ đem trả về vị trí cũ. Hạ Lam nhìn sang những thùng giấy chất chồng Cô nửa muốn xem, nửa lại phân vân. Nhưng cuối cùng sự tò mò, nhiều chuyện vẫn chiến thắng. Cô lại bưng bê tất cả hộp giấy lớn nhỏ trở lại sofa. Do sự một chút, Hạ Lam quyết định mở hộp lớn nhất. Bên trong là toàn bộ hình chụp cô. Nói đúng hơn là hình chụp lén. Xem nhanh qua một lượt trong trạng thái hoang mang. Sau đó cô kết luận là tất cả hình này đều được chụp trong khoảng thời gian 4 năm trở lại đây Có nghĩa là từ ngày định mệnh cô và hắn gặp gỡ nhau Hạ làm quyết định mở hết những hộp còn lại sau một lần Tất cả đều thuộc về cô Từ khai sinh bằng cấp hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sinh sống và làm việc của cô suốt 24 năm qua Còn có những vật dụng nho nhỏ như là Trái nước hoa đã xài hết Bắp tiền bị rách Khung hình bị gãy Đại loại là phế phẩm mà cô đã vứt đi, hắn lại nhặt về, cất vào tủ, xem như báu vật. Cái tên Vương Tuấn này quả thật là một tên siêu cấp biến thái rồi đấy. Nếu không vì thương xót tuổi thơ tàn khốc của hắn, thì cô chắc chắn sẽ cho hắn một trận nhừ tử. Khóa lại cửa tủ sắt lớn, Hạ Lam quay trở lại sofa, trầm tư thật lâu, miên man chìm nổi trong một mớ thông tin hãi hùng, cảm xúc ngồn ngang và hỗn loạn. Sau khi suy ngẫm căng thẳng và kỹ lưỡng Hạ Lam quyết định thu gom hết tất cả cảm xúc lại thành một tình thương Có lẽ không phải là tình thương giữa nam và nữ Mà là tình thương giữa người và người Bắt đầu từ giây phút này cô sẽ xem hắn như một người thân trong gia đình Một người anh trai Cô sẽ dùng tình thương để cảm hóa hắn Để tạo dựng niềm tin và sự tự tin trong hắn Dù sao thì hắn cũng sẽ giam giữ cô suốt đời trong căn nhà này Trừ khi cô giết hắn như hắn đã nói, nếu không thể thay đổi cuộc sống của bản thân, vậy thì cô sẽ thay đổi cuộc sống của hắn, thay đổi tư tưởng của hắn. Biết đâu chừng một ngày nào đó, hắn sẽ vui vẻ bình thường trở lại, rồi sảng khoái thả cô đi thì sao? Đúng, phải thử, phải thử mọi biện pháp, không thể ngồi im cam chịu suốt đời được. Đôi mắt đẹp mở ra cũng là lúc mặt trời gần đúng bóng. Hạ Lam đưa tay rụi rụi mắt theo thói quen, rồi lê thân hình bơ phờ vào phòng tắm. Khi quay trở ra, liền thấy Vương Tuấn ngồi chờ ở sofa. Trước mặt hắn là một khai thức ăn phong phú quen thuộc. Hạ Lam khẽ hít vào một hơi thật sâu, thử thách bắt đầu. Thầm động viên bản thân một câu, cô nở nụ cười tươi đi đến sofa, ngồi xuống cạnh người áo đen. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cô sẽ chậm chậm thay đổi hắn từ ngoài vào trong. Xin lỗi tôi dậy trễ, anh ăn chưa? Vương Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu Vẫn chưa? Này, tôi nghĩ là dù sao chúng ta sẽ sống chung lâu dài Vì vậy bắt đầu từ hôm nay Mình ăn chung được không? Được, tốt lắm Để tôi đi lấy thức ăn vào cho anh Anh vẫn còn bị thương đừng cử động nhiều Mà quên nữa anh phải mở cửa cho tôi Vương Tuấn chậm rãi Làm theo lời cô gái Đến chiếc hộp nhỏ hắn phân vân gì đó Rồi trầm giọng thông báo Tôi sẽ bỏ thêm dấu tay của cô vào cửa này. Ê, sao tự nhiên hắn rộng rãi vậy? Thôi kệ, là chuyện tốt suy nghĩ chi cho mệt. Cảm ơn anh, như vậy tôi có thể nói chuyện với anh nhiều hơn vì tôi thui thủi một mình cả ngày rất buồn. Cửa vừa mở ra, Hạ Lam chạy nhanh đi lấy khai thức ăn của Vương Tuấn, đem về bàn sofa. Còn người áo đen thì ngồi vào bàn làm việc gõ gõ gì đó, rồi đi đến trước cửa kính, bấm bấm gì đó vào cái hộp nhỏ. Hạ Lam lại đây. Cô vui vẻ chạy lại, mỉm cười hồn nhiên như đứa trẻ sắp được quà. Cô cho tay vào đi. Cô nhanh nhẹn làm theo chỉ dẫn của người bên cạnh. Xong rồi, cô thử một lần đi. Hạ Lam hồi hộp áp tay vào hộp nhỏ. Khoảng 3 giây sau, tường kính lớn nhanh chóng mở ra, khiến đôi mắt to tròn long lanh phát sáng. Cô hồn nhiên đề nghị với người đàn ông bên cạnh. Hay là đừng đóng lại nữa, chỉ khi anh làm việc mới đóng lại có được không? Phương Tuấn có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái. Được. Hạ Lam cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng. Cô cao hứng khoác cánh tay không bị thương của người áo đen kéo đến sofa. Ăn thôi. Vừa về đến khu vực ăn uống quen thuộc, cô hốt hoảng buông cánh tay hắn ra. Xin lỗi, anh không thích bất kỳ ai chạm vào anh đúng không? Vương Tuấn chậm rãi ngồi xuống sofa. Ôn nu nhìn cô gái bên cạnh. Chỉ duy nhất một mình cô chạm vào tôi không thấy khó chịu. Hạ Lam vui mừng ngồi xuống cạnh con người to lớn màu đen Ăn đi, xong tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh Ăn được phân nửa, Hạ Lam liền gợi đề tài trò chuyện Tôi có thắc mắc là anh chỉ ở nhà Vậy việc quản lý công ty Z có khó khăn hơn không? Lận viễn thao làm sao cũng không nghĩ ra Anh chẳng qua cũng mới 30 tuổi Không những thế còn anh Tuấn đẹp trai Có tiền, có nhà, còn có sự nghiệp Muốn kết hôn với... Không, vì nếu tôi nghi ngờ bất kỳ nhân vật nào tôi sẽ lập tức cho họ thôi việc. Về lại tiêu chuẩn chọn nhân viên của tôi rất khó, nên tôi khá tin tưởng vào họ. Thêm vào đó tôi cũng có vài nhân viên tay mắt bí mật do tôi đưa vào công ty. Vương Tuấn thật thà giải đáp nghi vấn của cô gái. Hạ Lam gật gà gật gù. Nhưng anh là CEO, anh không cần đi giao tiếp gì sao? Những đối tác có bao giờ cho là anh không tôn trọng họ không? Công ty Z đặc biệt có hai CEO Tôi và một người do tôi tuyển vào Anh ta phụ trách đối ngoại Ngoài ra cũng không có quyền hành gì khác Thì ra là vậy À dụng cụ cắt tóc tôi nhờ anh mua đã ship đến chưa Đến rồi tôi quên mang vào Hay quá kiểm tra vết thương xong tôi cắt tóc cho anh nha Hay là anh phải làm việc Vương Tuấn chậm rãi nuốt xuống thức ăn trong miệng Không ảnh hưởng gì đâu Bữa cơm trưa vui tươi nhanh chóng trôi qua. Đối với Hạ Lam có thể nó chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng đối với Vương Tuấn thì vừa rồi là bữa cơm đầu tiên. Hắn dùng cơm chung với một người là bữa ăn vui vẻ nhất trong 28 năm tồn tại của người đàn ông này. Hạ Lam lôi kéo Vương Tuấn ngồi xuống giường màu tím, tỉ mỉ bôi thuốc và thay băng y tế. Cho đến tận bây giờ cô mới sửng sốt phát hiện. Hắn, hắn như thế nào lại có sáu múi mê người như vậy? Tại sao những lần trước đây cô không thấy điều này? Thật sự ngạc nhiên vì cô chưa từng thấy hắn bước ra khỏi nhà càng không ra khỏi gian phòng u ám kia Lại thêm một thắc mắc nhưng cái nghi vấn này mà đem ra hỏi thì cô cảm thấy bản thân giống như một sắc nữ đang thèm khát thân thể hắn Thôi quên đi quay về vấn đề chính đi Vết thương của anh đã liền lại rồi Tôi nghĩ hôm nay anh có thể tắm Nhưng cũng phải cẩn thận chút. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Hạ Lam sụ mặt thì thầm. Là tôi gây thương tích cho anh mà, anh không cần cảm ơn đâu. Vương Tuấn không nói thêm gì nữa, lặng lặng quan sát cô gái đối diện đang sắp xếp dụng cụ y tế vào thùng. Nhìn qua nhìn lại một vòng khắp căn phòng rộng lớn, cũng chỉ thấy nơi thích hợp nhất để cắt tóc là cái nhà vệ sinh to đùng kia vì nó là sàn đá màu sáng nhất, rất dễ dàng quét dọn. Xin lỗi bắt anh ngồi cắt tóc Ở nơi kỳ cục như vậy Tại ngoài kia không đủ sáng Ừ không sao Vừa trò chuyện đôi tay nhỏ vừa chải chuốt Rồi làm mướt mái tóc của Vương Tuấn Anh chưa bao giờ đi ra ngoài cắt tóc đúng không Phải khi thấy nóng lực khó chịu Tôi sẽ tự cắt Nếu cô này phát ra từ miệng Của người bình thường Hạ Lam chắc chắn sẽ cười ha ha Nhưng đối với người đàn ông này Tất cả những điều hắn nói Đều làm cho cô xót xa Anh có xem mẫu tóc nào chưa? Chưa. Hạ Lam chậm rãi vòng ra trước mặt Vương Tuấn thuần thục chải chải tóc. Vậy tôi sẽ cắt theo trend mới nhất nha. Hôm qua tôi đã xem vài mẫu tóc nam trong tạp chí thời trang. Nhưng tôi phân vân không biết nên chọn mẫu nào phù hợp với anh. Hạ Lam đột ngột nâng cầm của Vương Tuấn đối diện với mình. Để tôi nhìn kỹ xem. Ừ, anh rất đẹp. Tôi nghĩ kiểu nào cũng sẽ hợp. Mặt hắn dần ửng đỏ. Đôi mắt đen sâu hùn hút ngựa ngùng cụp xuống, không dám nhìn thẳng cô. Lúc này Hạ Lam mới vội vàng buông tay đang nâng cảm ra, hai gỏ má trắng trẻo cũng chuyển sang màu hồng. cha mẹ ơi, hắn lại dùng gương mặt siêu cấp đáng yêu đó dụ dỗ cô. Nếu có một ngày cô không chịu nổi mà nhào đến cắn hắn, thì cũng không thể trách cô được đâu đó. Hạ Lam tặng hắn một cái để lấy lại tinh thần nghiêm túc của một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu đấy. Anh chịu khó ngồi yên một chút nha Chỉ 20 phút sau Vương Tuấn liền trở thành Một nam thần thực thụ Gương mặt Tuấn Mỹ mê người Mái tóc ngắn bồng bềnh hợp thời Rất có phong cách của một ngôi sao điện ảnh Hạ Lam vui vẻ cười Chiêm ngưỡng thành quả của bản thân Đẹp lắm, rất hợp với anh đó Anh có muốn xem kiếng không Vương Tuấn vội vàng lên tiếng Không cần đâu Tôi không muốn và cũng chưa bao giờ nhìn đến kiếng Đấy, thấy không Hắn lại làm cho cô đau sót rồi. Thôi, thôi cho qua đi. Anh đi tắm đi, nhớ phải cẩn thận chỗ vết thương. Những ngày kế tiếp trôi qua thật êm ái, tường kính luôn mở rộng nối thông hai gian phòng với nhau, thông thoáng như tâm trạng của cô và hắn. Tuy nhiên vào buổi tối tường kính vẫn sẽ đóng lại, kể cả tấm màn đen cũng khép chặt, trả lại không gian riêng cho cả hai. Sau vài lần tiếp cận, cảm thấy tinh thần của Vương Tuấn có chút thả lỏng. Hạ Lam bắt đầu thử thách thứ hai. Anh đang làm việc hả? Hạ Lam rè rặt đứng trước tưởng kính cao giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Vương Tuấn lập tức dừng lại mọi hoạt động. Cô cần gì sao? Phải, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Tôi qua đó được không? Qua đây đi. Hạ Lam hưng phấn chạy đến bên cạnh bàn làm việc lớn. Nhìn nhanh một lượt trên ba cái màn hình to đùng. Một cái không mở, một cái hình như là công việc. Một cái là đang xem tin tức kinh tế Vương Tuấn xoay người Sang cô gái bên cạnh Cô muốn nói gì Hạ Lam nở một nụ cười tươi Có chiều hướng dụ dỗ Không có gì quan trọng đâu Tôi thấy anh chỉ mặc một kiểu quần áo như vậy Anh không chán sao Tôi không có cảm giác gì với những vật chất bên ngoài Rè rạt vài giây Cô lại cất giọng trong veo Nếu anh không quan tâm Vậy tôi quan tâm được không Vương Tuấn khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu Ý cô là Ý tôi là tôi có thể tìm quần áo mới cho anh được không Tôi biết anh không thích màu sáng Tôi sẽ chọn màu tối chỉ là kiểu sáng khác nhau thôi Vương Tuấn đứng dậy vỗ vỗ vào ghế Ý bảo cô ngồi xuống Vậy cô chọn thử đi Hạ làm không suy nghĩ Lập tức ngồi xuống ghế đưa tay gõ gõ Nhanh nhẹn tìm kiếm những mẫu thời trang nam đang thịnh hành Người đàn ông kéo ghế trống ở góc tường ngồi cạnh cô gái, say mê quan sát, nhưng hắn không nhìn cái màn hình vi tính mà đang mê luyến khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Hạ Lan. Cô đột ngột khều khều cánh tay người bên cạnh. Anh nhìn xem mẫu này rất đẹp phải không? Vương Tuấn không buồn nhìn đến cái màn hình tẻ nhạt đó, mắt vẫn say sưa đặt trên khuôn mặt khả ái. Tôi không biết. tôi được rồi, để tôi chọn hết vậy. Có màu xanh đen này. Đẹp lắm, thử cái này đi. Gần 20 phút sau, Hạ Lam mới quay sang cười thật tươi với người áo đen. Xong rồi, anh order đi. Vương Tuấn kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc thẻ màu đen đặt lên bàn. Cô order đi. Hạ Lam không chút do dự, cầm thẻ hoàn thành nốt phần order. Ngày hôm sau, toàn bộ đồ cô order đều được ship đến. Hạ Lam cực kỳ hăng hái dọn lại tủ quần áo cho Vương Tuấn. Đem bỏ hầu hết những thứ đen thùi cũ kỹ Sau bữa chiều Vương Tuấn mặc bộ đồ mới đến trước mặt cô gái Mặt mày tươi roi roi như trẻ nhỏ được kẹo Cảm ơn Đồ này rất thoải mái Hạ Lam nhìn một vòng từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên Chỉ là một bộ đồ ngủ bằng thun cao cấp Quần dài, tay dài màu xanh dương đậm Có vài sọc xám dài kẻ từ vai xuống vạt áo Nằm lệch sang một bên ngực Chỉ đơn giản vậy thôi, đã làm người đàn ông khô cằn này thay đổi không ít. Cô hào hứng đứng lên, đi quanh người đàn ông quan sát thêm một vòng, rồi lớn tiếng khen ngợi. Nhìn anh, dễ thương quá đi, từ nay mặc như vậy cho thoải mái, có biết không? Hạ Lam chạy lên trước mặt Vương Tuấn, đưa tay vuốt bên này, vuốt bên kia, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt Tuấn Mỹ. Anh dễ thương lắm nha. Hắn lập tức đỏ mặt, môi mỏng nhạy nâng lên một nụ cười yêu nghiệt. Tìm Hạ Lam bỗng dưng tị lệch vài nhịp Cô lại không xong rồi Có ai ngăn cản cô đến cắn người đàn ông siêu phẩm đang yêu này không? Cám dỗ này là quá sức chịu đựng Cô sắp không kiềm chế được nữa rồi Vài ngày êm đềm lại trôi qua Sau bữa cơm chiều Hạ Lam vui vẻ tìm Vương Tuấn Để tám những tin tức trong ngày Vừa đi đến bàn làm việc Liền hốt hoảng phát hiện hắn đang gục đầu trên bàn Anh sao vậy? Anh bị sao vậy? Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn cô, gương ép ra một nụ cười để chấn an. Không sao, chỉ là đau bao tử thôi. Thuốc của anh đâu, để tôi đi lấy. Đã order rồi, chắc đang ship đến. Cô khẩn trương đỡ lấy thân thể cao lớn, để tôi đưa anh về giường. Đến tận ngày hôm nay, Hạ Lam mới kinh ngạc phát hiện ra một việc kỳ quái. Cô buột miệng kêu to. Trời ạ, giường đâu? Anh không lẽ ngủ ở sofa sao? Vương Tuấn chống tay đứng dậy, chậm chậm đi đến cái bản gỗ to đùng trong góc, từ từ nằm xuống. Hạ Lam chết lặng tại chỗ, nhìn đến hình ảnh người đàn ông to lớn co do nằm trên bản gỗ. Căn phòng u tối, rủng rợn bất giác hiện ra trong đầu. Người đàn ông đó đã trải qua 12 năm địa ngục trần gian. Tất cả đã in sâu vào tâm trí hắn, ăn mòn đến mức hắn không thể thoát ra được nữa, khiến hắn không thể tìm lại ánh sáng, không thể nằm dường nệm, không thể tiếp cận với người khác, không thể nhìn vào kiếng, có lẽ vẫn còn vài điều không thể nữa mà cô vẫn chưa phát hiện ra. Hai hàng lệ nóng vô thức tuôn trào, cô đau lòng, thật sự rất đau lòng. Tại sao cảm xúc trong cô lại mãnh liệt như vậy? Tim cô không những đau mà còn đang dỉ máu, hô hấp cực kỳ khó khăn, giọng nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng đắng chát. Có lẽ cô không nên trốn chạy nữa, không nên phủ nhận rằng trong tim cô Không biết từ khi nào đã có hình ảnh của người đàn ông này. Cô đã sống gần ấy năm, cũng đã trải nghiệm mối tình đầu. Cô hiểu rất rõ cảm xúc của cô đối với Vương Tuấn, chính là tình yêu nam nữ. Hạ Lam đưa tay vỗ vỗ chán, cười mỉa mai bản thân. Cô, như vậy là cô, đã yêu cái tên bắt cóc mình rồi sao? Dù như vậy thì đã sao, cô và hắn đâu có phạm pháp, tại sao phải sợ? Đúng, tại sao phải lo lắng? Khi tư tưởng đã được khai thông, Hạ Lam vội vàng chạy đến ôm lấy thân ảnh to lớn đang nằm co do, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng. Ánh sáng chút nha, thuốc sắp đến rồi. Người đàn ông như chìm vào cơn mê dại yếu ớt thì thầm. Đừng, đừng đánh. Nước mắt lại rơi, Hạ Lam leo luôn lên bàn nằm xuống, ôm đầu của người đàn ông vào khuôn ngực mềm mại của mình, tạo một nơi che chắn ấm áp như để bảo vệ hắn. Không sao đâu, không ai đánh anh nữa, đừng sợ, Vương Tuấn, Vương Tuấn, Hạ Lam nè, anh quên Hạ Lam rồi sao? Tiếng kêu tha thiết của cô đã thành công lôi kéo lý trí mỏng manh của người đàn ông quay lại, hắn ngần đầu mây man nhìn cô. Hạ Lam, cô sẽ ở bên tôi phải không? Sẽ không rời đi phải không? Phải, tôi sẽ ở đây, sẽ không đi đâu hết. Hắn vui mừng nhào vào lòng cô rụi qua rụi lại như một đứa trẻ to xác Hạ Lam, tôi rất thích cô, rất thích cô. Hạ Lam nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô sẽ dùng hết con tim, tinh thần và cả thể xác để yêu thương người đàn ông này, để kéo hắn ra khỏi vực thẳm kinh hãi của quá khứ. Chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Lam. Cô nhanh nhẹn leo xuống bàn gỗ. Lắc mạnh cánh tay sẵn trác Vương Tuấn, thuốc đến rồi Cần giấu tay anh để mở cửa Vương Tuấn Người đàn ông chậm rãi mở mắt Mơ màng thèo thào Cô cần gì sao Thuốc đến rồi, anh phải mở cửa Hắn nặng nhọc ngồi dậy Chậm chậm đi ra cửa Hạ Lam vội vàng chạy theo đỡ cánh tay hắn Tôi dìu anh đi được không Tôi hứa sẽ không chạy trốn Không la hết cầu cứu Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu Bên ngoài phòng ngủ của cô và hắn là một phòng khách tối tăm, không gian mở nối liền với nhà bếp, cũng tối tăm không kém. Tiếp đến là cửa nhà hai cánh khá lớn. Người đàn ông lại áp tay lên hộp nhỏ, hai cánh cửa lập tức được kéo sang hai bên. Chàng shipper trẻ tuổi trong đồng phục đỏ cười tươi, lịch sự gật đầu trao. Dạ, bưu kiện này là cho anh Vương Tuấn. Hạ Lam điền mỉm cười thân thiện, đưa tay nhận lấy hộp giấy nhỏ. Cảm ơn em. Dạ không có gì. Thấy chàng trai đang hiếu kỳ nhìn vào bên trong căn nhà u ám, Hạ Lam nhanh nhẹn giải thích. À, đèn nhà anh chị vừa cháy, chắc phải order lại loại bóng tốt hơn hả anh? Cô gái đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào, làm cho ai đó cứ ngỡ ngẩn, gật đầu đáp lại trong vô thức. Ừ. Về đến phòng ngủ u ám quen thuộc, Hạ Lam chạy nhanh đi lấy nước đến cho người đàn ông, ngồi đờ đẫn trên sofa màu đen. Nước này, anh uống nhanh đi. Tận mắt nhìn thấy viên thuốc được nuốt xuống, cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Anh đỡ đau chút nào không hay vẫn vậy? Vương Tuấn máy móc lắc đầu. Bớt rồi. Hắn còn tâm trí để nhớ đến việc đau bụng sao. Từ lúc mở mắt ra, cô đã liên tục cười ngọt ngào với hắn, cực kỳ dịu dàng với hắn. Bây giờ vẫn còn đang ôm dính cánh tay của hắn xiết chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được khuôn ngực đầy đạn của cô đang cạ cạ vào tay hắn gương mặt anh Tuấn lại đỏ lên đôi mắt sâu thẳm lại cụ xuống Hạ làm nhớng mày khó hiểu vài giây nhưng khi nhìn đến cánh tay của Vương Tuấn đang bị mình ôm chặt môi anh Đào liền nở nụ cười quyến rũ động lòng người nhưng rất tiếc ai đó đang bận rộn cúi đầu thẹn thùng nên không thể nhìn thấy được Lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội Siêu cấp đáng yêu này Có phải muốn cô cắn hắn không Thôi kìm xuống không nên làm đứa bé to xác này sợ hãi Nghĩ ra điều gì đó Hạ Lam buông cánh tay khỏe mạnh ra Ngồi sát qua một bên góc sofa Vỗ vỗ vào đùi mình Miệng nở nụ cười dụ hoặc không cưỡng lại được Nằm đây khi nào anh hết đau thì làm việc tiếp Vương Tuấn ngây ngốc nhìn đôi chân dài trắng mịn nuột nà Rồi nhìn đến khuôn mặt thanh nhã, đang cười dịu dàng với hắn. Cô đang nói gì sao hắn không hiểu? Hạ Lam kéo người đàn ông ngốc nghếch nằm xuống đuổi mình, để mặt hắn đối diện với trần nhà, nhẹ nhàng vút vuốt mái tóc ngắn mềm mại. Tạm thời nằm đây, khi nào hết đau bụng rồi hãy làm việc tiếp, có biết không? Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, đầu óc vẫn mê đắm trong một dấu hỏi to đùng. Mục đích của Hạ Lam làm như vậy là để tập cho hắn ngủ trên nệm, Bây giờ cứ là sofa cứng này trước đi đã, dần dần cô sẽ dụ dỗ được hắn lên giường. Này này, lên giường nghĩa đen nha. Dụ ý vô cùng trong sáng là để ngủ, ai muốn nghĩ theo nghĩa bóng cô cũng không ngại đâu. Vương Tuấn không biết nên có phản ứng gì trong tình huống mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Thân thể như một khối gỗ, cứng ngắc bất động, mắt cũng thủy chung đặt trên trần nhà, da mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Khi nãy anh không có đeo khẩu trang ra nhận đồ, anh có biết không? Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng liếc sang khuôn mặt xinh đẹp. Họ không quan tâm đến vết xẹo trên mặt anh đâu, thấy không? Tôi đã nói là không có gì đáng sợ hết, vì vậy từ nay anh đừng che mặt lại nữa. Khép nhanh lại chủ đề nhạy cảm không vui sang một bên, Hạ Lam hào hứng lập ra chủ đề trò chuyện mới. Bên ngoài ngôi nhà này có gì không? Có, vườn hoa và hồ bơi. Đôi mắt đẹp sáng lên Có hồ bơi hả? Anh quả thật là thiết kế đúng ý tôi nha Vậy nhà này nằm trên tầng thượng sao? Ừ chợt nhớ ra gì đó cô lại cất giọng trong trèo Nhà có phòng gym không? Có Hèn gì tôi cứ thắc mắc tại sao thân thể anh Lại săn chắc và đẹp như vậy Mà tôi đâu bao giờ thấy anh ra khỏi phòng Gương mặt anh Tuấn lúc này đã đỏ như quả cà chua Vương Tuấn lắp bắp không nên lời Tôi, tôi tập vào ban đêm Hạ Lam ngạc nhiên kêu lên Tập vào ban đêm Anh không ngủ sao Tôi thường xuyên mất ngủ Tôi đã thử nhiều cách Và cuối cùng tìm ra Sau khi tập luyện mệt mỏi Tôi sẽ ngủ lâu hơn một chút Tim lại nhói lên Cô vừa phát hiện thêm một điều không thể Của người đàn ông này rồi Hắn không thể ngủ ngon và trọn giấc Nói chính xác là hắn bị bệnh mất ngủ Tôi có thể đi tập trung với anh không Luẩn quần suốt trong phòng cũng chán lắm. Vương Tuấn ngập ngừng trả lời. Màu đỏ trên mặt không có dấu hiệu thiên giảm. Tôi thường không mặc quần áo lúc tập. Cái gì? Vì vì quần áo khi trước không co giãn được nên cũng thành thói quen. Tôi hiểu rồi. Anh hết đau bụng chưa? Hết rồi. Hạ Lam không dám nhìn xuống cương mặt tuyệt mỹ đỏ ửng bên dưới. Cô sợ sẽ không kìm hãm được bản thân. Vì vậy suốt buổi trò chuyện Cô chỉ nhìn thẳng một hướng về phía trước. Bây giờ anh sẽ làm việc tiếp hay sao? Ừ, tôi phải làm thêm một chút. Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi tắm. Thật lâu cũng không thấy người đàn ông có phản ứng gì. Hạ Lam lại tiếp tục nhắc nhở. Anh không đi làm việc sao? Tôi sẽ đi liền, cô cứ đi tắm đi. Nhưng mà anh đang nằm trên người tôi. Vương Tuấn vội vàng bật dậy, gương mặt Tuấn Mỹ đỏ đến mức muốn nổ tung. Xin, xin lỗi Không có gì, anh làm việc đi Nói xong cô đi nhanh về phòng Vì cô sợ đứng thêm một giây nữa thôi Thì cô sẽ tấn công người đàn ông đó Cô sắp biến thành sói rồi sao Tất cả đều tại cái gương mặt yêu nghiệt Khiến cho người khác muốn phạm tội của tên đáng ghét đó Không biết bao nhiêu ngày nữa lại trôi qua Kể từ đêm chứng kiến hắn co dúng trên bản gỗ Hạ Lam cũng không tính toán thời gian nữa. Cô tập trung hết mọi năng lượng và tâm trí đặt vào trên người Vương Tuấn. Nhờ sự kiên nhẫn của Hạ Lam, vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ cuối cùng hắn mới chịu ngủ trên sofa. Nhưng không biết hắn có còn gặp ác mộng nhiều không? Vì mỗi đêm tấm màn đen kia đều đúng giờ giấc mà khép lại. Phòng ngủ được cách âm cực kỳ tốt nên cô không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào phát ra từ gian phòng bên cạnh. Bây giờ hình như cô còn giống tên biến thái hơn cả người đàn ông kia rồi đấy. Cả ngày chỉ rình rập hắn. tối cũng dán lỗ tay lên tường kính để ngay trộm hắn. Đầu óc của cô chắc chắn là có vấn đề rồi. Hôm sau rình mò suốt nửa ngày canh thật kỹ. Chờ thật lâu cho đến hoàng hôn. Hạ làm đi nhanh đến góc tường bật công tắc cho tấm mản tím kéo ra. Wow! Hoàng hôn đỏ thật là đẹp, thật là lãng mạn. Hạ Lam nở nụ cười lém lỉnh rồi chạy qua chỗ Vương Tuấn. Anh làm việc xong chưa? Người đàn ông thật thà gật đầu, vừa mới xong. Cô vui vẻ đề nghị, mình đi ngắm hoàng hôn nha. Tuy vừa rồi là một câu hỏi, nhưng Hạ Lam không chờ đợi câu trả lời, đã bước nhanh đến kéo người đàn ông đứng dậy, dùng tuyệt chiêu ôm lấy cánh tay hắn rồi tiếp tục lôi kéo. Vài ngày vừa qua, Hạ Lam đã phát hiện ra một cách rất hữu hiệu, Để khống chế cái tên ngốc nghếch này, đó là cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn, ấn cả bộ ngực vào thì càng tốt, hắn sẽ lập tức bị thôi miên, nói gì cũng sẽ gật đầu. Hai thân ảnh, một cao một thấp đứng sát vào nhau, sau tường kinh lớn, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ đang dần chìm vào chân trời xa xôi. Hạ Lam tinh nghịch nâng khóe môi, cô biết giờ đây hắn đang tập trung hết tư tưởng vào cánh tay đang bị cô xiết chặt. Tuy mắt vẫn đặt ở nơi xa xăm đảo giữa kia, chính nhờ vào xúc cảm thân mật từ tay nên hắn đã tạm thời quên đi cái điều không thể nho nhỏ ở phía trước. Khi mặt trời đã tắt ngấm, sự ấm áp thay thế bằng một màu xám tĩnh mịch, Hạ Lam mới quay sang cười nói với người bên cạnh. Đẹp lắm đúng không? Cánh tay hắn vẫn còn dính chặt trên khuôn ngực đầy đạn kia thì Vương Tuấn chỉ có thể gọt đầu. Ừ. Ngày mai mình ra vườn hoa ngắm hoàng hôn được không? Ừ Anh đồng ý rồi đó nha Không được nuốt lời đâu đấy Ừ Tiếng chuông cửa vang lên Hạ Lam vội vàng chạy nhanh ra Nhận lấy bưu kiện mà cô đã order hôm trước Bây giờ cả cửa phòng ngủ và cửa chính Cô đều có thể tự mở Thành tích đáng không phục phải không? Ôm thủng giấy trở lại sofa Hạ Lam nhanh chóng mở ra Đem mấy mảnh đồ bơi đến rụ rỗ ai đó Mai mình ra bơi nha Vương Tuấn ngỡ ngàng Nhìn chằm chằm vào cô gái Nhưng tôi không thể ra ngoài Bên ngoài quá sáng tôi Hạ làm vỗ vỗ vai người bên cạnh Nhẹ nhàng trấn an Anh yên tâm tôi sẽ không ép buộc anh Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh Nếu anh thấy thoải mái Thì anh mới đi ra hồ bơi chịu không Với lại mình sẽ ra vào buổi chiều Nắng cũng yếu đi nhiều rồi Chiều hôm sau, Hạ Lam rất đúng giờ hẹn, mặc một áo khoác dài đến đầu gối đi sang tìm Vương Tuấn. Đảo mắt nhanh khắp cơ thể nam tính cao to khỏe mạnh, cô bước đến trước mặt, đeo cặp kính có màu đen nhất mà cô tìm mua được vào cho hắn, đội thêm nón cói thời trang đi biển dành cho nam giới. Khoanh hai tay trước ngực, Hạ Lam vô cùng hài lòng nhìn ngắm thành quả, sau thời gian cải cách gian nan vừa qua, vô thức lên tiếng cảm thán. Tại sao anh có thể đẹp như vậy? Không để ai đó kịp đỏ mặt Cô đã ôm cánh tay hắn kéo ra ngoài cửa lớn Đi vài bước cô quay sang Đẩy nhẹ mắt kính lên cho hắn Dịu dàng dò hỏi Anh có ổn không? Chịu được không? Kính đen và nón cói rộng bành của Hạ Lam Quả thật rất hữu hiệu Chúng giúp che đi rất nhiều ánh sáng Rọi trực tiếp vào mắt Vương Tuấn Hình như không sao Vậy tốt rồi Hạ Lam vui vẻ ôm tay Vương Tuấn đi xa hồ bơi. Quên mất, anh biết bơi không? Người đàn ông thành thật khai báo. Biết trước khi có cô, tôi cũng thường đi bơi vào ban đêm. Tôi không biết bơi, anh dạy tôi nha. Được. Đứng cạnh hồ bơi lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, Hạ Lam không nhịn được mà kêu lên. Cảnh đẹp quá đi. Vương Tuấn lặng thinh ngắm nhìn cô gái đang cười tươi như hoa. Này, anh cởi áo bơi cho thoải mái. Đừng ngại tôi đã thấy rất nhiều lần lúc thay băng y tế cho anh rồi Thấy người đàn ông cứ hướng về phía mình đứng yên bất động Hạ Lam lại mỉm cười tinh tế Vậy để tôi cởi trước, có thể anh sẽ không ngại nữa Dứt lời cô buông xóa mái tóc dài đang búi trên đỉnh đầu Chậm rãi tháo dây mở thắt nơ ngang bụng Cởi bỏ áo khoác ngoài ném sang một bên Vương Tuấn hóa thạch tại chỗ Rất muốn quay sang hướng khác Nhưng sao hai mắt cứ dán chặt trên thân thể mỹ miểu ấy. Từng vòng chuẩn mực vô cùng cân đối. Phía trên là áo yếm kín đáo, họa tiết lạ mắt, nhưng không kém phần sang trọng. Bên dưới quần cạp cao nên phần eo thon, chỉ lộ ra phân nửa. Hạ Lam cười thầm trong lòng. Cô biết có người đang nhìn chầm chầm vào thân thể mình. Nhưng cô lại không thấy ngại, cô còn có chút tự hào về thân hình cân xứng của mình. Tuy vậy hôm nay là lần đầu tiên trưng bày sản phẩm, không nên quá lộ liễu với bikini hai mảnh che đậy không bao nhiêu. Như vậy người nào đó sẽ chịu không nổi, có thể hắn sẽ thẹn thùng đến mức chạy trốn vào nhà cũng không chừng. Vì vậy kín đáo một chút vẫn tốt hơn. Hạ Lam chậm chậm đi xuống nước, đôi môi đỏ mọng, vẽ ra một độ cong rực rỡ, ngẩn lên nhìn người đàn ông. Nước ấm lắm, anh xuống đi, anh đã hứa sẽ dạy tôi bơi đó. Vương Tuấn ngây thơ lúc này mới giật mình hoàn hồn, chậm chạp cởi ra chiếc áo thun mỏng, thân hình sáu múi cực kỳ quyến rũ, cũng không thua kém cơ thể nóng bỏng của cô gái bao nhiêu, chỉ là những vết sẹo chẳng chịt đáng thương kia, cả dưới chân cũng có. Hắn bước xuống hồ bơi, chậm chậm đi về phía cô, tuy gương mặt đã được kiếng đen và nón che đi khá nhiều, nhưng cô vẫn thấy màu đỏ hồng hiện ra trên phần da lộ ra ngoài vô cùng đáng yêu. Vương Tuấn vỗ vào thành hồ bơi, giọng nói nam tính, trầm ấm, pha lẫn chút ngựa ngùng. Cô đến đây, vịn hai tay vào đây rồi đạp đều hai chân. Hạ Lam rất ngoan ngoãn làm theo, đạp được vài cái cô khó chịu cào nhào. Sao cơ thể tôi không nổi lên vậy, cứ chìm xuống bên dưới nặng nề quá? Có phải anh cần đỡ tôi hay như thế nào không? Vương Tuấn ấm ờ hết nửa ngày mới phát ra được tiếng nói. Tôi, tôi đỡ cô sẽ dễ hơn nhưng mà tôi không dám chạm vào cô. Tại sao vậy? Không phải chúng ta hàng ngày đều có va chạm. Anh cũng đã từng ấm tôi. Sao bây giờ lại không thể? Là là vì lần này đồ của cô... Cô gái à một tiếng vỡ lẽ ra vấn đề. Thì ra là hắn sợ tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô. Hạ làm xoay người đối diện với Vương Tuấn. Nắm lấy hai bàn tay hắn đặt lên vòng eo thon thả của mình. Giữ chặt ở đó không cho hắn giật tay về. Không sao đâu, từ từ sẽ quen. Chầm chậm nới lỏng lực ở tay, Hạ Lam nghiêm cảnh cáo, "Nếu anh buông ra, tôi sẽ giận đấy." Vương Tuấn bối rối không biết nên làm sao, không dám buông ra, nhưng cứ giữ yên như vậy hắn lại cảm thấy trong người rất nóng, hồi hộp đến hít thở không thông. Tuy biết người đàn ông này rất thích mình và cô cũng có tình cảm đặc biệt với hắn, Nhưng Hạ Lam quyết định không nói ra tâm ý của bản thân. Vì cô nghĩ có nói ra thì cũng như vậy. Tràng ngốc này càng thêm dối rắm và ngại ngùng. Khi đó tiếp cận sẽ càng không tự nhiên hơn. Sẽ kéo dài thời gian xóa bỏ những điều không thể của hắn. Thôi thì cứ im lặng. Từng bước nhỏ tiến vào cuộc sống khô cằn và vô vị của hắn. Cô cười mê luyến. Hai bàn tay nhỏ mềm mại, trắng mịn, chậm rãi đặt lên đôi vai săn chắc của người đối diện. Hắn bất động như một pho tượng, nói cũng không dám, thở càng khó khăn. Nếu không phải đang đứng dưới hồ bơi, thì hắn chắc chắn sẽ bốc cháy. Khi nào anh thích nghi được rồi thì bắt đầu dạy tôi bơi. Nhớ lại lần trước khi cô bị đau bụng, hình như hắn bồng bế cô ra vào, thậm chí thay ga giường và hỏi han về vấn đề tế nhị đó, cũng không thấy hắn đỏ mặt. Có nghĩa là nếu cô bị đau hay gặp chuyện gì đó, thì hắn sẽ dẹp bỏ hết tất cả cảm xúc, tập trung hết tâm trí, lo lắng và chăm sóc cho cô. Sao ta lại thông minh thế này? Hạ Lam dồn nén nụ cười lém lỉnh vào trong, chợt nảy ra một ý tưởng hay. Này anh ok chưa? Tập cho tôi bơi đi. Vương Tuấn thoáng giật mình, vội vã thu gom tất cả thần trí dối rắm vào một chỗ. Được, cô, cô vịn vào thành hồ đi. Hạ Lam nhanh nhẹn thu đôi tay trên đôi vai rộng lớn về, chậm chậm bước qua thành hồ anh phải đỡ tôi đấy người đàn ông do so dự vài giây bước đến gần cô gái nhưng hai tay hắn lại cứng ngắt không thể cử động dụ dỗ không thành công Hạ Lam lập tức thay đổi chiến thuật nhanh chóng bày ra khuôn mặt không vui bất mãn cong môi anh nói là dạy tôi bơi mà bây giờ cứ đứng đó không có thành ý chút nào tôi không bơi nữa tôi đi lên đây cô giận dỗi chậm chậm di chuyển lên bờ Vương Tuấn gấp gáp níu lấy bàn tay nhỏ Tôi, tôi xin lỗi tôi sẽ giúp cô Anh không cần xin lỗi Tôi đâu thể nào miễn cưỡng anh làm điều anh không thích Đi lên thôi Hạ Lam giật tay ra khỏi bàn tay to lớn Tiếp tục di chuyển về phía trước Lần này thì Vương Tuấn thật sự hốt hoảng Bước đến hai tay ôm lấy tấm eo nhỏ từ phía sau Kéo cô ngược trở về trong lồng ngực săn chắc Ngữ điệu trầm lắng mang theo chút run rẩy Như một đứa bé biết lỗi Đừng đi Tôi sẽ không như vậy nữa. Hạ Lam rất muốn cười ha ha để ăn mừng chiến thắng. Nhưng cô lại cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc dâng trào. Anh chắc không, tôi không muốn ép buộc anh đâu đó. Chắc chắc mà, cô đừng đi. Được rồi, vậy mình bắt đầu lại đi. Cô dịu dàng nắm lấy một bàn tay đang đặt trên eo của mình, kéo hắn đến thành hồ. Lần này thì đánh chết Vương Tuấn cũng không dám làm người đẹp nổi giận nữa nên rất nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy phần bụng phẳng lì của cô. Tiếng cười khanh khách văng vọng khắp nơi, Hạ Lam vui chơi hồn nhiên như một đứa trẻ. Đạp nước được một lúc cảm thấy có chút mỏi chân, cô lùi xa ra vài bước, nghịch ngợm hất nước vào người đàn ông. Vương Tuấn đứng yên chịu trận, nhưng rất nhanh chóng đã bị tiếng cười giòn tan của cô gái cuốn vào cuộc vui. Hắn bắt đầu thả lỏng mọi giác quan và thần kinh lo lắng, Nở nụ cười rạng rỡ Nhẹ hất nước vào cô À anh dám được lắm Tôi có thủ là sẽ trả đó Đứng yên đó nha Hạ làm cười ha ha khai tây Qua luận xạ bán nước tung tué vào người đối diện Ôi da Cô đột nhiên kêu lên một tiếng Rồi ôm một chân nhảy tưng tưng Vương Tuấn khẩn thiết lao đến Đỡ lấy hai cánh tay mảnh khảnh Sao vậy Hạ làm bất ngờ nhào lên thân ảnh cao lớn Hai tay vòng qua cổ ép sát thân thể kiều diễm vào người đàn ông chuột rút đau quá đúng như dự đoán vương tuấn không màng đến sự va chạm thân mật hắn cuốn quýt giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn để tôi xem không cần đứng yên chút sẽ hết cô đã hạ thánh chỉ đứng yên thì chặt đầu hắn cũng không dám cử động hạ làm gian xảo mỉm cười vờ vịt suýt xoa vạn vẹo thân thể mềm dẻo trong lòng người đàn ông Khi lo lắng giảm xuống thì ngựa ngùng lập tức tăng lên. Không những gương mặt mà cả thân thể hắn đều ửng hồng, chỉ cách một lớp áo yếm mỏng manh. Cảm xúc lúc này vô cùng chân thực, mềm mại và ấm áp khiến đầu óc Vương Tuấn trở nên mơ màng. Cả người như đang bốc hỏa, nóng gian ngứa ngáy, hình như mũi cũng sắp chảy máu. Đôi nam nữ cứ như vậy, đứng ôm nhau đến vài phút. Hạ Lam mới hài lòng rời khỏi cái thân ảnh sáu muối quyến rũ đã cám dỗ cô Tôi hết đau rồi Cảm ơn anh Ngay đến chữ đau phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh Một lần nữa Vương Tuấn liền ném sự ngựa ngùng sang một bên nhấc bổng Hạ Lam lên để cô ngồi trên thành hồ Hai tay nắm lấy bàn chân nhỏ xoa nhẹ nhẹ Chân này đúng không? Hạ Lam khẽ giật mình Hạ? À phải à, Nhưng hết đau rồi Để tôi xoa một chút, nếu không sẽ bị chuột rút nữa. Câu không đôi co thêm, được một tuyệt phẩm mỹ nam xoa bóp chân thì tội gì không hưởng thụ. Mắt đẹp say mê đặt trên gương mặt anh Tuấn, đôi môi hồng khẽ nâng lên một cách thỏa mãn. Cầm tập chí thời trang số mới nhất trên tay, mắt tuy đã đặt trên đó nhưng tâm hồn hại lam lại thả trôi đến chỗ người đàn ông đang nghiêm túc làm việc cách đó không xa. Tiếng tút tút đột ngột vang lên, báo hiệu có của gọi video. Vương Tuấn nhanh nhẹn nhấp chuột kết nối. Màn hình vi tính lớn lập tức xuất hiện một bàn lớn đầy người. Và người trong ước phục công sở, cả nhóm đồng thanh hô lên. Chào sếp! Đây là cuộc họp thứ ba. Kể từ hắn chịu lộ diện dung mạo thật trước sản lãnh đạo cấp cao của công ty Z. Sự kiện này đã làm chấn động cả tòa nhà suốt một thời gian dài. Với tin đồn rầm rộ sốt dẻo Nóng hổi hơn cả các siêu sao nổi tiếng đương thời Phái Nam thì dùng bái Ngưỡng mộ khí chất uy nghiêm Còn chị em phụ nữ thì mê luyến Đắm chìm trong ảo tưởng Với tin đồn về diện mạo tuyệt mỹ Của vị CEO chưa một lần xuất hiện Ở công ty suốt 4 năm qua Hạ Lam ngồi trên sofa đen Thi thoảng đẩy cuốn tạp chí sang một bên Ngắm nhìn Mỹ Nam phía xa Khi hắn làm việc liền trở thành một con người khác Nghiêm nghị lãnh đạm và vô cùng quyết đoán Khí chất uy phòng tỏa ra khắp bốn phía Gương mặt tuấn Mỹ như được bao bọc Bởi một vầng hào quang Óng ánh rực rỡ Một dọng nữ ngọt lịp Đột ngột vang lên từ màn hình vi tính Cắt ngang tâm tình vui vẻ Của Hạ Lam Vảnh cao đôi tai nghe ngóng vài phút Rồi cô mỉm cười tinh tế Muốn gây chú ý sao Thật tiếc cho cô nàng Người ta thường nói nhất cữ ly nhì tốc độ Mà hai thứ trên chị đều nắm giữ trong lòng bàn tay Người đàn ông này là của chị Em à Hạ Lam giật mình tỉnh giấc Liếc nhanh lên đồng hồ trên tường Đã hơn 4 giờ rồi sao lăn lộn vài chục vòng cũng không tài nào ngủ lại được Tại sao tối nay lại khó ngủ như vậy Đúng rồi Đã lâu cô chưa kiểm tra xem hắn có ngoan ngoãn Ngủ trên sofa nữa không Hay lại đang cuộn đống trên cái bàn kia Bất giác, lòng lại nhói đau. Phải rồi, hắn có thường xuyên bị ác mộng nữa không? Cứ nhớ đến hình ảnh người đàn ông co dúng trên bàn đêm đó. Lạc trôi trong quá khứ hãi hùng. Hai mắt cô lại cay xè, phải kiểm tra mới được. Hạ Lam gión rén mở ra tường kính. Rè rặt vén ra tấm màn đen dài cui. Đảo mắt nhìn quanh gian phòng âm u, rồi dừng lại ở bóng đen to lớn trên sofa. Có phải hắn không vậy? Cái sofa đen thui chết tiệt báo hại cô không thể phân biệt được hình dạng rõ ràng. chầm chậm đi đến bên sofa, chưa kịp xem xét, thì ngữ âm nam tính đã sợ hãi vang lên. Đừng! Không để hắn chấm dứt câu nói ai oán, cô đã vội vàng ngồi xuống bên cạnh, tìm kiếm gương mặt thân quen, xót xa ôm vào lòng, thì thầm vào tay hắn. Vương Tuấn đừng sợ, Hạ Lam này Hạ Lam ở đây! Sẽ không cho ai ăn hiếp anh Ngoan nha đừng sợ Vương Tuấn mở mắt Không nhìn rõ người đối diện vì phòng quá tối Nhưng giọng nói ấy Hắn không bao giờ có thể nhầm lẫn được Hạ Lam Hạ Lam Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn Thành âm phát ra không thể ngọt ngào hơn được nữa Phải là Hạ Lam Hạ Lam đến rồi Anh có muốn đi theo tôi không Vương Tuấn lập tức gật đầu Lý trí mơ màng của hắn không thể phân biệt được giữa mơ và thực. Muốn. Ngoan lắm, đứng lên đi. Tôi dẫn anh đi với tôi, chịu không? Được. Người đàn ông như bị thôi miên, chậm chậm đứng dậy. Cô dịu dàng kéo hắn về giường lớn. Cũng may đêm rất khuya, đèn đã tắt hết. Nên hắn cũng không nhìn rõ lắm mọi thứ xung quanh. Tiếp tục kéo thân ảnh to lớn nằm xuống giường. Cô cũng nằm xuống một bên. Kéo gương mặt thân quen vào lòng Lại gần đây Hạ Lam sẽ bảo vệ anh Lại đây Vương Tuấn nhích vào thật gần Vô thức xiết chặt lấy thân thể mềm mại Vùi đầu vào ngực cô gái Rụi qua rụi lại làm nũng như một đứa bé to xác Hạ Lam Tôi thích cô vuốt về âu yếm mái tóc ngắn đen mượt Cô vui vẻ mỉm cười Tôi cũng thích anh Ngoan ngủ đi tôi sẽ ở đây Cô cứ như vậy vuốt ve mái tóc của người đàn ông, mãi cho đến khi nghe được hơi thở đều đặn của hắn. Hạ Lam cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu, người đang say giấc trong lòng. Sau đó cô cũng nhanh chóng đi vào giấc mơ đẹp. tôi mày rậm khẽ động, Vương Tuấn từ từ mở mắt. Hắn kinh ngạc đến mức, xém chút đã hét to thành tiếng. Mặt hắn đang nằm trong ngực của Hạ Lam và cô còn vô tư ôm lấy đầu hắn, ngủ ngon lành. Gương mặt Mỹ Nam bắt đầu đỏ lên, hắn không dám dịch chuyển dù chỉ là 1mm. Vì nếu hắn cử động nhẹ thôi, cũng sẽ chạm vào cái nơi đầy đạn mềm mại, đang đều đạn chuyển động lên xuống trước mặt. Tay lớn đang đặt trên cơ thể xinh đẹp, cũng không dám nhúc nhích. Đến thở, bây giờ hắn còn lo ngại, sẽ thở trúng vào người cô. Hạ Lam đã thức dậy vài phút trước, nhưng thấy người vẫn ngủ say nên cô tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Cảm giác hơi thở của ai đó trở nên rối loạn và nặng nề hơn Tay hư hỏng đang đặt trên mông mình cũng run nhẹ Cô thú vị cười cười Chào buổi sáng Anh ngủ ngon không? Vương Tuấn khẽ giật mình Không dám ngừng lên nhìn cô gái Chỉ có thể ấp á ấp úng Ngủ ngon Cô tôi sao lại nằm đây vậy? Anh nói thử xem Tôi... Cô bật cười khúc khích Không phải do anh đâu Tối hôm qua tôi mơ thấy ma Sợ quá nên kéo anh qua đây Anh không nhớ sao Xin lỗi tôi tôi không nhớ gì hết Tôi còn tưởng đã mơ thấy cô Từ nay anh ngủ ở đây với tôi nha Tôi bây giờ sợ ma lắm Mà mở đèn thì lại khó ngủ Anh ngủ chung với tôi được không Vương Tuấn phân vân thật lâu mới ái ngại lên tiếng Nhưng tôi rất thường gặp ác mộng Sợ sẽ đánh thức cô Không sao đâu tôi ngủ rất sai Bây giờ tôi sợ lắm không dám ngủ một mình nữa đâu Anh ngủ chung với tôi đi Người đẹp đã năn nỉ như vậy Hắn dù rất lo lắng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý Cũng được Hạ Lam nở nụ cười chiến thắng Như vậy là cô đã thành công dụ được người đàn ông này lên giường rồi Đến đây rồi thì ai muốn nghĩ nghĩa đen nghĩa bóng cô cũng không quan tâm Vì cô đã hoàn thành được nghĩa đen rồi Và cô cũng không ngại thực hiện luôn nghĩa bóng, nhưng là cậu bé to xác này vẫn còn ngây thơ lắm. Lước nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 11 giờ, sao tiên kia không qua ngủ hay là hắn quên, hay không dám qua, hay đã ngủ gục rồi. Không chờ được nữa, Hạ Lam lại vén tấm màn đen chui qua gian phòng âm u. Ủa, hắn đâu rồi? Đừng nói là đi trốn nha, không lẽ cô đã để lộ ra răng nanh hay móng vuốt sói rồi sao? Đi một vòng quanh nhà cuối cùng cô mới tìm được Vương Tuấn đang tập luyện trong phòng gym. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Lạng thinh đứng nhìn Mỹ Nam 6 mũi đang tập thể hình. Nước miếng cũng sắp sửa trào ra ngoài. Do say lưng lại hướng cửa ra vào nên Vương Tuấn không hay biết có đôi mắt nóng rực đang dính chặt trên thân thể mình. Đến khi quay người lại, hắn hoảng hốt làm rơi quả tạ trên tay. Thật may mắn là không rơi trúng chân. Hạ Lam mỉm cười gian tả Anh sắp xong chưa? Không có anh tôi không dám ngủ đâu đấy Tôi, tôi đi tắm rồi vào liền Được tôi chờ anh Mà sao anh tập trễ vậy? Cô gái khoanh hai tay trước ngực Tựa lưng vào tường thong thả ngắm nhìn Mỹ Nam Tôi sợ lát nữa không ngủ được Sẽ làm phiền cô Anh đừng lo Tôi ngủ sai lắm không phiền đâu Vương Tuấn thật thả đáp lại Tôi sẽ uống thêm một viên thuốc ngủ Hạ làm nhíu mày rõ rét Thêm một viên, ngày nào anh cũng phải uống thuốc ngủ sao? Phải Tim cô lại nhói lên rồi Cô phải làm gì để giúp người đàn ông đáng thương này đây? Để tôi dọn dẹp rồi đi tắm Cô ngủ trước đi, tôi sẽ xong rất nhanh Dứt lời Vương Tuấn cúi xuống sự định đem cất quả tạ nhỏ Sực nhớ ra gì đó hắn hoảng hốt quay lưng về phía cô gái Cô về giường trước đi Tôi, tôi cần lấy quần áo kế bên chỗ cô đang đứng. Hạ Lam dẹp đau thương sang một bên, mỉm cười ma quái, nhẹ giọng treo chọc. Anh ngại gì vậy? Quần anh đang mặc bây giờ so với quần bơi cũng không khác bao nhiêu đâu. Nhặt lên quần áo bên cạnh chân mình, cô bước đến phía sau tấm lưng rộng khỏe mạnh, chìa tay ra trước đưa quần áo cho hắn. Của anh này? Cô không đi lên trước mặt hắn vì cô thừa biết Ai đó đang bận rộn ngựa ngùng đỏ mặt Chọc ghẹo cũng có nên chừng mực Vì bé cưng to xác này của cô rất là nhạy cảm Sau khi đã thơm tho sạch sẽ Vương Tuấn dè dặt đi sang gian phòng màu tím Ngồi xuống một bên giường Hạ Lam đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn Rồi nhanh nhẹn tắt đèn Vì cô hiểu không thấy rõ nữa thì Người nào đó mới bớt ngại ngùng Mới có thể nằm xuống ngủ Cô vén mền chui vào bên trong Dịu dàng thì thầm Ngủ ngon. Bóng tối thật sự làm cho người đàn ông dễ chịu hơn. Vương Tuấn chậm rãi vén mề nằm xuống. Ngủ ngon. Không khí trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến mức Hạ Lam có thể nghe thấy tim của người bên cạnh đập rất nhanh. Hồ hấp có chút nặng nhọc. Suy nghĩ nhanh ra một chủ đề để giảm bớt căng thẳng cho hắn mới được. Vương Tuấn này, anh thật sự chưa bao giờ bước ra đường vào ban ngày sao? Hình như là chưa. Bây giờ anh đã đi bơi vào buổi chiều và ngắm hoàng hôn được rồi Anh có muốn thử đi ra ngoài không? Tôi không muốn để cô ở nhà một mình Cũng không muốn mạo hiểm dẫn cô theo Nếu cô thật sự chạy trốn được thì tôi có thể sẽ không tiếp tục sống được nữa Tôi thả mất tất cả nhưng không thể mất cô Hạ Lam hiểu rõ những lời vừa rồi là những lời thật lòng Vì người đàn ông ngốc ngách này rất đơn thuần Nghĩ gì sẽ nói đó Chưa bao giờ trai giấu hay lừa gạt cô dù là chuyện nhỏ nhất Hắn không phải đem chuyện quá khứ ra cho cô xem để cô thương hại Không bày ra vẻ tội nghiệp để cô xót xa Cũng không nói lời hoa mỹ muốn cô rung động Mà tất cả, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của hắn Tim cô đã hoàn toàn tan chảy rồi Bây giờ cô thả mất đi sự tự do Nhưng không thể mất người đàn ông này Cô sẽ cố gắng yêu thương, lo lắng và quan tâm hắn nhiều hơn nữa. Cho đến khi hắn thật sự tin tưởng nắm tay cô đi dạo phố Có lẽ đã đến lúc cô nên bày tỏ tình cảm thật sự của bản thân rồi. Cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để thổ lộ với hắn. Hạ Lam đưa tay chạm nhẹ gương mặt nam tính. Anh ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Quay qua đây nhìn tôi. Nhìn tôi cho đến lúc anh buồn ngủ được không? Vương Tuấn ngoan ngoãn xoay người cố sang cô gái tuy không thấy rõ nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn cô như có thần giao cách cảm hai bàn chủ động tìm đến đối phương nhẹ nhàng đan chặt vào nhau bốn mắt lòng lành khẽ chớp họ cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi mì mắt nặng chịu khép lại